Vô thượng thần đế 452 chương 4708 đề cử tổng tộc trường pho tượng kia khắc ấm là ngũ đảo trăm trưởng cao lớn thân ảnh. Phân biệt cầm trong tay năm mai trong suốt sáng long lanh hạt châu. Diện hướng trung tâm. Kia năm mai hạt châu cũng là nhan sắc các không giống nhau. Đại biểu kim linh tộc kim sắc. Đại biểu Mộc linh tộc lục sắc. Đại biểu thủy linh tộc lam sắc. Đại biểu hỏa linh tộc hồng sắc. Đại biểu thổ linh tục xanh xám Cách này là năm đại tục biểu tượng Ngũ linh tục ngũ mạch trên thực tế cùng kỳ lân tục lục mạch khá là tương tự Chỉ bất quá đều tự truyền thừa bất đồng Mà cách này trời địa ở giữa Kim một thủy hỏa thổ vốn là đại biểu cho ngũ hành chi bản Hưởng ứng lấy thiên địa đại thí Lúc này ngũ phương vế bên trên tỏa lạc lấy 5 đại tục tục trưởng Kim linh tộc tộc trưởng Kim Phong Vũ Mộc linh tộc tộc trưởng Lâm Triệt. Hỏa linh tộc tộc trưởng Hỏa Linh Nhi. Thổ linh tộc tộc trưởng Thạch Hành. Cùng với. Thủy linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm. Ngũ linh tộc là đệ thất thiên giới đứng đầu nhất thế lực một trong. Cũng là duy nhất có thể đủ cùng đế hoàn thiên đế bát hoang điện chống lại thế lực. Đương Kim năm vị tộc trưởng. Tất cả đều là chuẩn đế cảnh giới. Trên thực tế năm đó thủy linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm, là thủy thần xưng hào, bản thân là một vị xưng hào thần, mà năm đó là về sau. Trừ Minh Nguyệt Tâm bên ngoài, Kim linh tộc lão Tục trưởng Kim Minh Thiên, vạn giới tôn xưng là minh đế, cũng là một vị xưng hào đế, chỉ là năm đó Kim Minh Thiên lão Tục trưởng ngoài ý muốn thân tử, đạo tiêu thân vẫn Mà Minh Nguyệt Tâm cũng là mất tích không thấy. Một lần tổn thất hai vị xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc gánh đỉnh nhân vật. Ngũ linh tục những năm gần đây. Tại đỉnh tiêm thực lực phương diện. Cùng bát hoang điện đã là kéo dài khoảng cách. Mất quá tốt tại. Hiện tại cũng tính là ổn định lại. Kim linh tục có kim phong vũ tiếp nhận tục trưởng. Thủy linh tục từ lúc Minh Nguyệt Tâm trở về. Cũng là nhân tâm yên ổn. Ngũ tộc tộc trưởng đều là chuẩn đế, lại thêm ngũ linh tộc nổi tình thâm hậu, hiện nay cũng là an ổn. Hôm nay, là ngũ tộc nhị sự. Minh Nguyệt tâm một bộ váy dài màu lam nhạt. Váy kéo thân sau. sợi tóc búi lên. Kia tuyệt mỹ tuyệt luôn khuôn mặt. Mang theo vài phần cao nhã cùng lạnh lùng. Càng nhiều thì là một chủng cao cao tại thượng khí chất. Không thể tranh phong nữ hoàng phạm. Lúc này, mặt khác tứ phương, bốn vị tộc trưởng cũng là từng cây ngồi xuống. Hỏa Linh Nhi thì là thoạt nhìn vẫn ý như cũ giống như 20 tuổi xuất đầu nữ tử. Một bộ hỏa hồng váy dài. Tóc dài tới eo. Mỹ mạo động lòng người. Nóng bỏng thu hút sự chú ý của người khác. Lúc này, năm vị tộc trưởng tập hợp. Minh Nguyệt Tâm ngồi tại chính mình bảo trên giường. Nhìn về phía tứ phương. Mở miệng nói. Tốt lành. Lại mở ra ngũ tục nghị sự làm cái gì chẳng lẽ có cái đại sự gì sao cái này nhất khắc. Tứ phương đều là yên lặng. Minh Nguyệt Tâm cùng hỏa linh nhi hai người. Trên thực tế đều là so kim phong vũ. Thạch hành. Lâm triệt ba vị tục trưởng kém bối phận. Năm đó Minh Nguyệt Tâm thành thủy thần. Một lúc ở giữa tại cả cái thương lan thế giới. Cũng là kinh tài tuyệt diễm. Đầu ngọn gió nổi lên. Mà kim linh tục lão Tộc trưởng kim minh thiên cách nào minh đế đại nhân càng là cùng minh nguyệt tâm gia ra, ra đời cân bằng. Chỉ là bối phận một nói tại thực lực trước mặt lại là không có cái gì quá nhiều ý nghĩa. Lúc này, thổ linh tục tục trưởng thạch hành đứng dậy, mở miệng nói. Những năm gần đây phát sinh sự tình, đại gia cũng đều biết. Trước đó không lâu, tiêu diêu thánh khư bên kia. Diệp tộc thống nhất lục đại gia tộc Đã thể hiện ra phục hưng đầu mối Bây giờ Ta nhóm ngũ linh tộc bên trong Ngũ mạc đều tự cho là Cái này không phải chuyện tốt Cho nên lần này Tính toán đề cử một vị chân chính ngũ linh tộc tộc trưởng Ngũ linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm cùng Hỏa Linh Nhi nghe đến cách này lời nói Đều là xứng sờ Mà Kim Phong Vũ cùng Lâm Triệt lại là biểu tình đảm nhiên Hiển nhiên hai người này Nói trước đã biết rõ Lâm triệt lúc này cũng là cười ha hả nói Đúng vậy A Hiện nay Chúng ta ngũ linh tục xác thực là có chút tàn mạn Thiên địa chi tranh sắp xảy ra Ta nhóm ngũ linh tục cũng không có khả năng chỉ lo thân mình Tuyển ra một vị tổng tộc trưởng Hết thầy hiểu lệnh Tổng tộc trưởng phân phó Cũng tốt làm sự tình Cách này vừa nói Minh Nguyệt Tâm lông mày nhú lại Hỏa Linh Nhi lúc này cười nói Mấy vị kia trong lòng có nhân tuyển rồi cách này vừa nói Lâm Triệt cùng Thạch Hành đều là cười cười Tổng cộng ta nhóm 5 vị đại gia bỏ phiếu như thế nào Lâm Triệt mỉm cười nói đây cũng là biện pháp tốt nhất Hỏa Linh Nhi lập tức nói tốt kia ta ném Minh Nguyệt Tâm một phiếu Lâm triệt thạch hành Kim Phong Vũ cũng không nghĩ tới Hỏa Linh Nhi thế mà trực tiếp liền nói ra. Lâm triệt cười cười nói kia ta đề cử Kim Phong Vũ. Ta cũng đề cử Kim Phong Vũ. Thạch hành lập tức nói. Kim Phong Vũ tộc trưởng là Kim Minh Thiên Lão tộc trưởng Chi Tử. Có khả năng nhất tiến vào xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc. Mà mà tư lịch là ta nhóm ngũ Linh tộc nhất lão. Ta cảm thấy hắn tương đối thích hợp. Hỏa Linh Nhi thiết một tiếng nói. Người nhóm ba cái sớm liền nghĩ tốt. Còn để chúng ta đến bỏ phiếu làm cái gì ta ngược lại là cảm thấy. Nhất thích hợp chỉ có minh nguyệt tâm. Nàng vốn là thủy thần. Này phiên trọng tu trở về. Đi đến xưng hào thần xưng hào đế thực lực cũng không xa. Kim phong vũ. Nhiều như vậy năm đều không có hy vọng ta xem là treo. Năm người đều là tộc trưởng thân phận. Nói tới nói lui tự nhiên là người nào cũng không sợ người nào Thạch hành tộc trưởng lúc này lại lần nữa nói Hỏa Linh Nhi thiểu số phục tùng đa số Ta nghĩ càng tốt hơn Thật sao Hỏa Linh Nhi không thua bao nhiêu nói Ta ngược lại là cảm thấy Đa số như thật là tầm thường Chẳng bằng phục tùng thiểu số tốt Ngươi, tốt tốt Lúc này Kim Phong Vũ Thân mang một bộ trường sam màu vàng ấm Cười cười nói Đề cử ra tổng tộc trưởng Là vì ta nhóm ngũ linh tộc đại kế Đại gia không cần tranh cãi Hắn ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm liền theo sau cười nói Minh Nguyệt Tâm Ngươi cảm thấy thế nào ta Minh Nguyệt Tâm nhìn nhìn bốn người Nói thẳng Nếu quả thật muốn đề cử ra một vị tổng tộc trưởng Ta Minh Nguyệt Tâm tự nhiên là nhất thích hợp Luận thực lực Ngươi nhóm bốn người không bằng ta Luận Thiên Phú, ngươi nhóm cũng là không bằng ta, mà luận đạt đến thống chỉ thủ đoạn cùng mưu lược, ngươi nhóm càng là không bằng ta. Cái này còn dùng để cử sao, lời này vừa nói ra. Kim Phong Vũ, Lâm Triệt, Thạch Hành ba người đều là biểu tình khẽ giật mình. Minh Nguyệt Tâm vẫn là trước sau như một cao ngạo mà không coi ai ra gì a ha ha ha. Mà đúng vào lúc này Một đảo cười ha ha tiếng lại là đột nhiên vang lên Bầu trời nhất thời ở giữa tiếng gió xiếp gào Mấy chục đảo thân ảnh tại lúc này bay lên không mà tới Đầu lính một người Một bộ khoác hoàng bào Khí độ bất phàm Ước chừng hơn 40 tuổi bộ ráng Lúc này ha ha cười nói Ta cảm thấy ngũ linh tộc tổng tộc trường Nhìn không chỉ là thực lực Thiên phú Thủ đoạn mưu a càng đến nhìn minh hữu cái này nhất quan không phải theo lấy thanh âm rơi xuống. Kia mấy chục người đã xuất hiện. Hỏa Linh Nhi lúc này nhìn lấy đầu lính một người. Đôi mắt nhú một cái. Lạnh lùng nói. Hoàng cực thiên thần. Ta nhóm ngũ linh tục sự tình. Cùng ngươi Hoàng cực thế ra có liên can gì người tới. Chính là cùng là đệ thất thiên giới tám đại nhất đẳng thế lực một trong hoàng cực thế gia tộc trưởng hoàng cực thiên thần. Hoàng cực thiên thần vốn là nửa bước hóa đế cảnh giới. Có thể là những năm gần đây. Không biết là đi cái gì cậu thì vận khí. Đi đến chuẩn đế cảnh giới. Bởi vậy, hoàng cực thế gia tải cái này đệ thất thiên giới bên trong địa vị cũng là được đến cực lớn đề thăng. Làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4709 ta không hiểu đổi lại phía trước Để thất thiên giới bên trong Bát hoang điện cùng ngũ linh tộc hai phương Là cầm người cầm đầu người Không người có thể so Thiên yêu mình Cầu khúc thiên cung Phạm thiên tung Hoàng cực thế gia tứ phương hơi kém Tứ phương tối cường giả cũng là nửa bước hóa đế cảnh giới. Cùng bát hoang điện, ngũ linh tộc căn bản không cách nào so sánh được. Mà thiên thượng lâu cùng hoàng các thì càng là kém một bậc. Có thể hiện nay, hoàng cực thế gia tộc trưởng hoàng cực thiên thần đi đến chuẩn đế. Mà hoàng cực thế gia tựa hồ tại một tòa hồng hoang di tích chỗ bên trong được đến không ít bảo vật. Gia tộc bên trong có một chút phong thiên cảnh thập trọng lão ngoan đồng. Cũng có đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Những năm gần đây tại để thất thiên giới bên trong. Ngược lại là từng bước cao điệu. Mà mà trừ cách đó ra, Phạm Thiên Tông cũng là như đây. Phạm Thiên Tông Tông chủ Phạm Hoàng Vũ. Cũng là một vị nửa bước hóa đế cảnh giới. Đồng dạng là được đến lớn lao kỳ ngộ. Đi đến chuẩn đế. Cách này hai phương ẩm ẩm ở giữa đem cửu khúc thiên cung cùng thiên yêu minh hất ra. Hướng lấy ngũ linh tộc đuổi theo. Như là hoàng cực thiên thần là nửa bước hóa đế. Này phiên đến. Kia hỏa linh nhi căn bản sẽ không chính mắt nhìn hắn một mắt. Nghe đến hỏa linh nhi lời nói. Hoàng cực thiên thần cười nói. Ta có thể không phải tự tiện đến. Mà là kim tộc trưởng mời tại hạ. Đồng thời. Ta cũng là mang theo thành ý đến thành ý cái gì thành ý hỏa linh nhi nhìn lấy hoàng cực thiên thần. Lông mày nhú lại. Hoàng cực thiên thần lại là nói thẳng. Lần này. Ta là được đến kim phong vũ tộc trưởng mời. Đồng thời. Nếu như kim phong vũ tộc trưởng thành vì ngũ linh tộc tổng tộc trưởng. Ta nhóm hoàng cực thế ra nguyện ý cùng ngũ linh tộc ký kết minh ước. Tại tương lai thiên địa chi loạn bên trong. Công thủ đồng minh lời này vừa nói ra Mọi người nhất thời ngạc nhiên Đây cũng không phải là vui đùa Công thủ đồng minh nói cách khác Hoàng cực thế ra lựa chọn cùng ngũ linh tộc đứng ở cùng nhau Trước mắt theo lấy diệp tộc nhất thống tiêu diêu thánh khư Diệp vũ thi đem đề cổ thiên giới vân điện phát triển cực điểm huy hoàng Tất cả mọi người là cảm thấy mục tộc đế tộc đã là trở Thành cả cái thương lan thế giới cường đại nhất hai phe thế lực mà lại là kẻ thù sống còn. Lúc này, thái cổ, viễn cổ những kia cổ thần cổ đế lại xuất hiện. Kia thương lan thế giới liền là các chỗ dâng lên thế lực cường đại. Hiện có thế lực khắp nơi liên hợp lại. Mới có đường ra. Hoàng cực thế ra lúc này cùng ngũ linh tục như là liên hợp đến cùng nhau. Kia không thể nghi ngờ tại để thất thiên giới bên trong. Có thể cùng bác hoang điện triệt để đối lập. Thậm chí tại nhất đỉnh độ bên trên. Áp chế để thất thiên đế đế hoàn. Kim Phong Vũ lúc này nổi tâm đắc ý. Mặt ngoài lại là cười nói. Đa tả thiên thần huyên để mắt. Nơi nào nơi nào. Hoàng cực thiên thần lại là chắp tay cười nói. Ngũ linh tục là để thất thiên giới bá chủ. Ta Hoàng cực thế ra là trèo cao mới là. Nghe đến mấy câu này. Hỏa Linh Nhi lại là cười nhạo nói. Hoàng cực thế ra không phải luôn luôn đối bát hoang điện quý đầu nghe theo sao thế nào hiện tại tiến đến ta nhóm ngũ linh tục trước mặt rồi hoàng cực thiên thần lúc này cũng không nóng giận. Cười cười nói. Phía trước là bất đắc dĩ. Hiện tại thiên hạ sắp loạn. Mục tục. Đấy tục sẽ hội như thế nào. Ai cũng không biết. Chúng ta mấy người tự nhiên là cần thiết bằng hữu. Hỏa Linh Nhi nghe nói. Sầm mặt lại Hôm nay nhìn đến Kim Phong Vũ Lâm triệt thạch hành ba người Đến có chuẩn bị Hoàng cực thế gia duy trì Kim Phong Vũ Kia cả cái ngũ linh tục bên trong Sợ rằng không ít người hội tâm động Nói cho cùng Nhiều ra một phương nhất đẳng thế lực bằng hữu Ngũ linh tục cũng rất tình nguyện Thạch hành lúc này mở miệng nói Ta nghĩ Đại gia cũng rất là hài lòng Nhìn đến cái này một hợp tác đạt thành A lúc này Năm trong đại tộc nửa bước hóa đế Phong thiên cảnh cường giả nhóm Cũng là lần lượt gật đầu Kim Phong Vũ lại không nói thêm cái gì Chỉ là nhìn lấy Minh Nguyệt Tâm Cái này nữ nhân mới là cần nhất cẩn thận ứng đối Minh Tộc trưởng Ngươi là ý nghĩ như thế nào nghe đến cái này lời nói Minh Nguyệt Tâm hử lạnh một tiếng nói Nghĩ muốn làm năm đại tộc tổng tộc trưởng Có thể dùng Đánh bại ta Minh Nguyệt Tâm liền được như là đánh không lại ta Kia ta là không có khả năng đồng ý cách này vừa nói Đại gia sắc mặt đều là mang theo vài phần khó coi Minh Nguyệt Tâm là thể hiện rõ sẽ không đáp ứng Minh Nguyệt Tâm Cứ gì như này cường thế thạch hành tộc trưởng lúc này nói Ngươi nếu vẫn năm đó thủy thần Tự nhiên ngươi làm tổng tộc trưởng thích hợp nhất Có thể là hiện nay không so ngày xưa Thực lực ngươi cũng không phải tối cường Bối phận cũng khá thấp Kim Phong Vũ đảm nhiệm tộc trưởng Là tốt nhất hiển nhiên Ba đại tộc hiện nay mục đích rõ ràng Đề cử Kim Phong Vũ vì tổng tộc trưởng Trưởng quản năm đại tộc sự tình Bốn vị tộc trưởng tất cả đều nghe hắn mệnh lệnh Như là như đây Kia hoàng cực thế ra cũng hội cùng ngũ linh tộc chói đến cùng nhau Nhưng là Bọn họ cũng đều biết Minh Nguyệt Tâm không có khả năng tùy tiện đáp ứng Mà Minh Nguyệt Tâm không đáp ứng Hỏa Linh Nhi Đại Khái Xuất cũng là không đáp ứng Ha ha ha Ngũ Linh Tục hôm nay phi thường náo nhiệt A Lại có mấy mười đảo thân ảnh tại lúc này đến Đầu lính một người Khí chất vô song Cho người một chủng phản thiên thánh âm như lâm bên tai cảm giác Có thể rõ ràng đám người kia Chỉ là đầu lính một người nói một câu mà thôi. Phạm Thiên Tông Phạm Hoàng Vũ nhìn người tới, hỏa linh nhi nhất thời ở giữa đứng dậy. Hôm nay, Hoàng cực thế ra cùng Phạm Thiên Tông đồng thời đến. Ba đại tộc trưởng tổ chức hội nghị. Mời đến cách này hai phương. Minh Nguyệt Tâm lúc này ngược lại là biểu tình bình tĩnh tựa hồ cũng không thèm để ý. Phạm Hoàng Vũ lúc này thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía Kim Phong Vũ, chắp tay nói Kim tộc trưởng, hồi lâu không thấy. Phạm Tông chủ tốt lúc này, Hoàng cực thế ra cùng Phạm Thiên Tông cùng nhau mà đến, mục đích không cần nói cũng biết. Cái này là cho Minh Nguyệt Tâm tạo áp lực. Kim Phong Vũ thành tổng tộc trưởng, hai đại nhất đẳng thế lực cùng ngũ linh tộc kết Minh. Minh Nguyệt Tâm như là không đồng ý kia liền là trở ngại ngũ linh tộc lớn mạnh chính mình. Lúc này, không hề nghi ngờ tất cả mọi người là nhân tinh đều nhìn minh bạc cái này một điểm. Cái này nhất khắc. Thạch hành lần nữa nói. Minh tộc trưởng. Cái này là vì ta nhóm ngũ linh tộc đại ghế. Còn hy vọng ngươi có thể đủ lý giải. Ta không hiểu. Minh nguyệt tâm lại là nói thẳng. Ta nói. Đánh bại ta. liền có thể dùng làm tổng tộc trưởng. Nếu không... Lúc này không có đến khả năng minh nguyệt tâm. Ngươi nhất định phải như này minh ngoan bất linh sao lời này vừa nói ra. Minh nguyệt tâm nhìn về phía thạch hành. Trực tiếp quát. Ta minh ngoan bất linh như là năm đó. Thạch hành ngươi nói chuyện với ta như vậy. Ta sớm liền một bàn tay vung ngươi mặt ngươi. Lâm triệt lúc này cười cười nói, minh tộc trưởng hiện nay không phải trước kia. Cho nên ta cũng không có một bàn tay vung đến trên mặt hắn Minh Nguyệt Tâm bình tĩnh nói. Ta liền một câu, muốn làm tổng tộc trưởng thắng ta mới có thể đến ta tán đồng. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía mấy người. Ánh mắt dừng lại tại Phạm Hoàng Vũ cùng Hoàng Cực Thiên Thần thân bên trên. Lập tức nói. Ngươi nhóm mấy cái. Không chừng là lão hồ đồ. Vẹn vẹn là cái này Hoàng Cực Thiên Thần cùng Phạm Hoàng Vũ vài câu kết minh. Liện để ngươi nhóm ba cái nhất lên tổng tộc trưởng sự tình Làm sự tình không động não hoàng cực thế ra cùng Phạm Thiên Tông đứng vững vàng để thất thiên giới mấy chục vạn năm Khi nào nghĩ tới phụ thuộc người khác đã phụ thuộc Không tuyển bát hoang điện Tuyển ta nhóm ngũ linh tộc cách này trong đó mờ án nhiều ít Ngươi nhóm cảm giác không đến hay là nói Bị người ta một phen hoa ngôn xảo ngữ liền mê hoặc tràn đầy phấn khởi Cũng không suy tính suy tính chính mình phân lượng đủ không đủ minh nguyệt tâm mấy câu nói. Làm cho kim phong vũ. Thạch hành. Lâm triệt ba người. Lập tức sắc mặt khó coi xuống đến. Làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4710 kim minh thiên mà cùng lúc đó. Hoàng cực thiên thần cùng phạm hoàng vũ hai người. Cũng là sắc mặt lạnh như băng. Hoàng cực thiên thần hử lạnh nói. chúng ta mấy người thành tâm đến ghép Minh Cũng không phải bị ngươi nhóm tự ý làm nhục cảm thấy bị vũ nhục. Kia liền đi tốt hỏa linh nhi nói thẳng. Cái này vốn là ta nhóm ngũ linh tộc bên trong sự tình. Cần gì phải ngươi nhóm hôm nay trước đến nói này nói kia ai cũng không phải người ngu. Để thất thiên giới tám đại nhất đằng thế lực. Luôn luôn là lẫn nhau lẫn nhau phòng bị. Hoàng cực thế gia cùng Phạm Thiên Tông lần lượt đến cùng ngũ linh tộc kết minh. Còn để Kim Phong Vũ đảm nhiệm Tổng Tộc trưởng. Bọn hắn mới nguyện ý. Cái này trong đó mờ ám. Suy nghĩ ký một chút. Tổng là không bình thường. Minh Nguyệt Tâm cùng Hỏa Linh Nhi không biết rõ Kim Phong Vũ. Lâm Triệt. Thạch hành ba người. Đến cùng cùng Phạm Hoàng Vũ. Hoàng cực thiên thần hai người. Đến cùng là hợp tác thế nào nhưng là trong lúc này. Xác thực là có quá nhiều kỳ quạt lúc này. Kim Phong Vũ đứng dậy. Nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm. Thanh âm mang theo vài phần bình tĩnh nói. Minh Nguyệt Tâm. Ngươi thật như này quật cường ta quật cường lại có thể thế nào Minh Nguyệt Tâm nói thẳng. Ngũ linh tộc bên trong những năm gần đây. Nội bộ đoàn kết. Không cần thiết cùng ngoại giới kết Minh. Như là hoàng cực thế gia cùng Phạm Thiên Tông thật nghĩ cùng chúng ta kết minh. Kia liền không cần quan tâm ta nhóm ngũ linh tộc bên trong. Đến cùng là ai làm tổng tộc trưởng à ta minh nguyệt tâm hứa hẹn. Nếu như ta làm tổng tộc trưởng. Hai vị nếu là thật lòng kết minh. Ta minh nguyệt tâm nhất định lấy lễ để tiếp đón. Như thế nào ngũ tộc bên trong. Ta minh nguyệt tâm tuy không phải năm đó thủy thần chi thực lực. Có thể tự hỏi năm đại chuẩn đế cảnh giới. Ta thực lực là tối cường. Hai vị thật nghĩ hợp tác. Đương nhiên cũng là hy vọng ta nhóm ngũ linh tộc tổng tộc trưởng năng lực đủ mạnh mới tốt. A minh nguyệt tâm mấy câu nói. Làm cho cách đó không xa hỏa linh nhi chỉ cảm thấy nội tâm thư sướng. Minh nguyệt tâm liền là minh nguyệt tâm dù cho không phải thủy linh tộc chi thủy thần. Có thể tâm trí năng lực. Vẫn ý như cũ là nhất đẳng. Cái này dạng nữ tử thế gian người nào có thể xứng với kia mục vân. Tính cái giám hỏa linh nhi nghĩ đến đây, khuôn mặt đỏ lên, nội tâm lại là vui vẻ không thôi. Thế gian nam tử. Chỉ có tạ thanh mới là thật nam nhân lúc này. Kim phong vũ ba người. Một thời gian nghẹn lời. Hoàng cực thiên thần lại là cười nói. Minh Nguyệt tâm tộc trưởng. Cũng không phải chúng ta mấy người không tín nhiễm ngươi năng lực. Mà là... Hiện nay đế tộc cùng mục tộc tướng tranh. Ngươi cùng mục vân là phu phụ. Nghe thấy ngươi người mang mục vân dòng dõi kia ngươi liền là thật mục tộc một phương. Dù cho không phải. Cũng thoát không ra quan hệ. Chúc ta mấy người cùng ngũ linh tộc liên minh. Trung quy là hy vọng tự thân cường đại. Có thể cũng không nghĩ rơi vào đế tộc cùng mục tộc chi tranh. Ngươi làm tổng tộc trưởng. Xác thực không thích hợp. Minh Nguyệt tâm cười lạnh nói Cái này là ta ngũ linh tộc tộc bên trong sự tình Liên quan gì đến ngươi ta vẫn là câu nói kia Hôm nay nếu như các ngươi vô pháp thắng ta Kia ta tuyệt không có khả năng để các khác người đảm nhiệm tổng tộc trưởng chi vị lời nói này ra đến Đám người đều là lông mày nhú lại Minh Nguyệt tâm cường thế một mực như đây Cái này là mọi người đều biết sự tình Trước mắt Còn có thể như thế nào minh nguyệt tâm. Ngươi nói tới lời nói là thật là giả mà ngay tại lúc này. Một thanh âm. Lại là đột nhiên vang vọng võ tràng nội ngoại. Nhộn nhạo lên. Từ ngũ tinh tế đàn bên ngoài. Một vị kim Nghi lão giả. Từng bước một đi ra. Hắn sáng người ưu nhã. Khí chất thong rong. Có thể là làm đến người này xuất hiện. Bốn phía đám người lại là xứng sờ. Kim Minh Thiên lúc này, một chút ngũ linh tục hậu bối nhóm, cũng là suy nghĩ xuất thần. Kim Minh Thiên hắn. Sớm liền biến mất không thấy gì nữa thế nào khả năng xuất hiện ở đây Kim Minh Thiên, ngươi quả nhiên không chết. Minh Nguyệt tâm trừng mắt lên nhìn lấy lão giả, chỉ là bình tĩnh nói. Kim Minh Thiên ha ha cười nói, ngươi năm đó đến một luồng sinh cơ chuyển thế trọng. Sinh, mà ta. Lại là kém điểm thân tử đảo tiêu Ngưng tụ thành lĩnh vực tán loạn Hiện nay Từ minh đế thành vì một vị chuẩn đế Cái gì đại gia đều là Tại một vị xưng hào đế Quay về ngũ linh tục mà mừng rỡ thời điểm Nghe đến cách này lời nói Lại là đột nhiên đều mộng Minh đế thực lực hao tổn Chỉ là chuẩn đế rồi kia là đáng đời ngươi Minh Nguyệt tâm nhìn lấy kim minh thiên Hiển nhiên cực điểm xem thường Tựa hồ trước kia, hai người hẳn là phát sinh qua cái gì. Kim Minh Thiên cũng không tại trước kia sự tình xoắn suýt cái gì. Là không phải đúng sai. Hiện tại hắn cùng Minh Nguyệt Tâm ai nói ra đến đều không có ý nghĩa. Nói cho cùng đều là bên nào cũng cho là mình phải Kim Minh Thiên xuất hiện. Làm cho Kim Phong Vũ. Thạch Hành. Lâm Triệt ba người. Đều là tinh thần phấn chấn. Khi hoàng cực thiên thần cùng phạm hoàng vũ cũng là cười cùng chắp tay. Một vị xưng hào đế. Thực lực rơi xuống đến chuẩn đế cảnh giới. Có thể cũng tuyệt không phải là cách khác chuẩn đế có thể so sánh với. Minh Nguyệt Tâm. Ngươi vừa mới nói. Trừ phi thắng ngươi. Mới có thể thành vị tổng tộc trưởng. Kia ta Kim Minh Thiên. Không biết có không có cái này tư cách Kim Minh Thiên lời mới vừa nói ra. Lâm triệt tộc trưởng lại là nói thẳng Còn cần so thử cái gì kim lão tộc trưởng mỗi phần cũng tốt Thực lực cũng tốt Tất nhiên là nhất đằng Ngài đến làm tổng tộc trưởng Ta nghĩ không có người hội có ý kiến Đúng vậy A đúng vậy A Thạc hành cười ha hả nói Ngày khi nào về tộc chúng ta mấy người lại cũng không biết Ngài như là đảm nhiệm tổng tộc trưởng Vậy chúng ta ngũ linh tộc nhất định trên dưới một tâm nghe đến hai người cách này lời nói. Minh Nguyệt tâm thủy trung biểu tình bình tĩnh. Mà hỏa linh nhi lại là sắc mặt không tốt lắm lên đến. Chuyện hôm nay. Thể hiện rõ là mưu kế liên hoàn kế ba đại tộc trưởng biết rõ. Minh Nguyệt tâm cường thí. Kim Phong vu tới đảm nhiệm tổng tộc tổ trưởng. Minh Nguyệt tâm nhất định phản đối. Cho nên. Đến hiện tại. Đẩy ra Kim Minh Thiên một vị năm đó là Minh Đế. Bây giờ là chuẩn đế cường giả. Bối phận đủ. Thực lực đủ. Hắn xuất hiện. Nhân tâm hội đồng trọng yếu nhất là. Nếu như Kim Minh Thiên cùng Minh Nguyệt Tâm so tài. Minh Nguyệt Tâm. Có thể thắng sao hỏa linh nhi cũng không biết. Ai. Không thể không thể Kim Minh Thiên lúc này nhìn về phía lâm triệt cùng thạc hành nói. Minh Nguyệt Tâm hiện nay không phục đỉnh phong Ta cũng vậy Nếu như vô pháp được đến Minh Nguyệt Tâm tâm phục khẩu phục tán đồng Kia cái này tổng vị trí tộc trưởng Trung quy là có được không chính kia liền so một lần Minh Nguyệt Tâm lúc này đứng lên nói Kim Minh Thiên Những này năm co đầu rút cổ lên đến Ta còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện nữa Hôm nay đã đến Lại là làm ra cái này một gia vở kịch Kia so liền so đi hắn lời nói rơi xuống. Nhìn bốn phía. Nói. Mở ra ngũ thần đại trận đi cách này nhất khắc Ngũ tộc cường giả. Tất cả đều xôn sao. Ngũ thần đại trận là cách này ngũ linh thành bên trong. Một tòa đỉnh tiêm ước đảo giới văn ngưng tụ đại trận. Này trận là chủ phòng ngự biến hóa khó lường. Mở ra này trận. Minh Nguyệt Tâm tự nhiên là vì cùng Kim Minh Thiên toàn lực một chiến. Hai vị chuẩn đến nếu là thật sự tải cách này ngũ linh thành bên trong đại trận. Liền là 10 cách ngũ linh thành cũng không đủ hủy. Trận Pháp mở ra. Hai người tại trong đó. Có thể toàn lực một chiến minh nguyệt tâm cách này lời nói. Thể hiện rõ là muốn cùng Kim Minh Thiên thật chém giết Kim Minh Thiên nghe thấy lời này. Cũng là cười nói. Tốt. Mở ra ngũ thần đại trận đi. Một chiến. Quyết định ngũ linh tộc tổng tộc trưởng thân phận làm Kim Minh Thiên lời nói rơi xuống. Thạch hành tộc trưởng liền nói ngay. Một chiến phân thắng thua có thể dùng. Chỉ là không biết rõ Minh tộc trưởng. Minh Nguyệt Tâm cười nhạo nói. Thạch hành. Thu hồi ngươi ý đồ kia. Bản tộc trưởng nói qua lời nói. Tuyệt không nuốt lời. Kim Minh Thiên. Ngươi nếu là có thể thắng ta. Ngũ linh tộc tổng tộc trưởng. Cho ngươi có sao làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4711 minh nguyệt tâm cùng kim minh thiên so tài minh nguyệt tâm lời nói rơi xuống thời điểm. Thân ảnh đã là trực tiếp đằng không mà lên. Mà tại lúc này, ngàn trưởng không trung phía trên, từng đảo giới văn, lan tràn ra, tại cả cây ngũ linh thành bầu trời, bao phủ ra một phương rộng lớn thiên địa. Chiến trường đang ngưng tụ. Giao chiến người đã vào chỗ. Minh Nguyệt Tâm là trước kia. Thủy Linh Tộc Tộc Trưởng Thủy Thần Chi Tôn. Kim Minh Thiên là trước kia. Kim Linh Tộc Tộc Trưởng Minh Đế xanh xưng Hai người này tại trước kia. Đều có thể nói là nhất đằng tuyệt thế cường giả. xưng hào thần xưng hào đế cấp vật. Tại cách này cả cách thương lan thế giới. Có thể nói là đứng vững tại đỉnh. Lúc này. Hai người giao thủ tự nhiên là để ngũ linh tộc đám người nhiệt huyết sôi trào. Ông, tư không chiến trưởng ngưng tổ mà ra, hai thân ảnh đặt chân ngàn trưởng không chung. Phía dưới, ngũ linh thành bên trong, ngũ linh tộc các mạch cường giả, lần lượt ngầm đầu nhìn lại. Tổng tộc trường, liền tại bọn hắn giữa hai người. Lúc này, Kim Phong Vũ, Lâm Triệt, Thạch Hành ba người, cùng Phạm Thiên Tông Tông chủ Phạm Hoàng Vũ. Hoàng cực thế gia tộc trưởng Hoàng cực thiên thần năm vị chuẩn đế. Đứng chung một chỗ. Hôm nay thật là đại hí Phạm Hoàng vũ cười ha hả nói. Chỉ là không biết. Kim lão tộc trưởng có thể thắng hay không minh nguyệt tâm. Lời này nói ra Kim phong vũ cười cười nói. Phạm huyên không cần lo lắng. Kim minh thiên vốn là minh đế. Tuy nói là bởi vì tao ngộ biến cố. Thực lực hạ xuống thành chuẩn đế. Có thể là đây tuyệt đối do so minh nguyệt tâm lại tu luyện từ đầu đi lên chuẩn đế muốn mạnh, oanh. Mấy người còn chưa nhiều lời, bầu trời khoảnh khắc ở giữa bộc phát ra đảo đảo tiếng oanh minh. Âm thanh khủng bố, vang vọng ra, lệnh người hồi hộp khí tức bục phát ra. Phía trên hai vị, đắt là bắt đầu giao thủ minh nguyệt tâm bàn tay một nắm. Thể nổi dây lát ở giữa bắn ra đảo đảo kinh thiên đồng địa giới lực cùng chúa tể đảo lực lượng. Bốn phía không trung. Thủy khí tràn ngập. Bầu trời trực tiếp ngưng tổ ra một phiến hải dương. Lăn lộn gào thép ở giữa. Hải dương bên trong dũng đáng xuất đảo đảo khủng bố hung thú thân ảnh. Từng cái thủy long thủy phượng thủy sư tử thủy viên lần lượt bước ra. Đồng thời ở giữa. Kim minh thiên bàn tay một nắm. Hắn cả cây người trong phút chốc. Giống như một tôn kim nhân. mãnh liệt kim quang. Phô thiên cách địa mà ra. Hóa thành ngàn vạn đảo quang mang tứ tán ra. Cách kia kim sắc quang mang. Hóa thành vạn trượng cao lớn. Đứng vững thiên địa ở giữa. Giống như vững như bàn thạch. Không thể lay động. Nhất thời ở giữa. Hai người đồng thời giết ra. Khí huyết quay cuồng. Dẫn đồng hư không phóng xuất ra. Kinh thiên đồng địa tiếng oanh minh tới. Phía dưới. Hỏa linh nhi bên cạnh người. Một người trung niên thấp giọng nói. Tộc trường. Minh Đại Nhân cùng Kim Đại Nhân đều là thực lực không tầm thường. Ngày nhìn. Người nào có thể thắng cái này còn phải hỏi hỏa Linh Nhi nói thẳng đương nhiên là Minh Nguyệt Tâm. Người không biết rõ Minh Nguyệt Tâm thực lực. Chuẩn đế cảnh giới. Ta cảm thấy cái này thương lan bên trong. Không người nào có thể cùng địch nổi. Tuy nói là chuyện thế. Có thể là kiếp trước tích lũy còn tại. Theo lấy hỏa linh nhi lời này rơi xuống. Phía trên giao chiến hai thân ảnh. Lúc này công thủ chi thế Lại là pháp thân biến hóa không nhỏ. Minh Nguyệt tâm tính cách cường thí. Tuy là thủy linh tộc tộc trưởng. Có thể là xuất thủ tất cả đều lăng lệ bá đạo. Đối thủy hành lực lượng trưởng khống. Cực điểm thuần thuộc. Nàng công gích càng nhiều là hiện ra bá khí. Mà Kim Minh Thiên tuy là Kim Linh tục lão tục trưởng. Kim hành lực lượng luôn luôn là sắc không thể đỡ. Có thể là lúc này Kim Minh Thiên lại càng nhiều là ở vào phòng thủ trạng thái. Cách này khiến bốn phía đám người nhìn xem đến chỉ cảm thấy bất khả tư nghị hai người tựa như phản qua đến đồng dạng. Có thể là giao thủ phía dưới. Minh Nguyệt Tâm lại là cũng chưa chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại Kim Minh Thiên thoạt nhìn. Như bông miên bất tuyệt chi thủy. Để minh nguyệt tâm căn bản không làm gì được hắn. Hỏa Linh Nhi lúc này ngạc nhiên nói chuyện gì xảy ra. Tục trưởng thế nào rồi minh nguyệt tâm cùng trong ngày thường quá không giống nhau. Hỏa Linh Nhi ginh ngạc nói. Ta luôn cảm thấy nàng công gích hoạt nhìn bá đạo là bá đạo. Có thể là lực lượng lại là yếu bớt 3 ba phần. Người bên cạnh nghe đến cách này lời nói liền nói ngay có lẽ là. Kim lão tộc trưởng quá mạnh không? Hỏa Linh Nhi lại là khẳng định nói. Không giống nhau. Ta cùng minh nguyệt tâm giao thủ qua. Nàng công kích không chỉ là thoạt nhìn bá đạo. Càng là nắm giữ liên tục bất tuyệt lực lượng. Để ta phòng ngự cực khó. Có thể là nhìn nàng xuất thủ. Khí thế mười phần. Nhưng là thiếu khuyết một cố miên kình. Cách này không bình thường. Hỏa Linh Nhi nhìn về phía Kim Phong Vũ 5 người. Khẽ nói. Kim Phong Vũ. Ngươi dùng thủ đoạn gì rồi thủ đoạn Kim Phong Vũ lúc này lại là ngạc nhiên nói. Hỏa Linh Nhi. Lời không có khả năng nói lung tung. Cái này ngũ thần đại trận. Là ta nhóm ngũ linh tục lão tổ tông truyền xuống tới. Ta nhóm thế nào khả năng động tay chân Hỏa Linh Nhi đối với trận pháp cũng không hiểu rõ. Lúc này cũng là nói không ra cái gì nguyên cớ tới Có thể là Minh Nguyệt Tâm công kích thoạt nhìn Xác thực là không thích hợp Đại trận bên trong thiên địa chi lực lăn lộn Minh Nguyệt Tâm cùng Kim Minh Thiên hai người Một mực chưa từng dừng tay Dẫn động cách này một phiến thiên địa thời không Khí thế bàng bạc Tựa hồ muốn sụp đổ Minh Nguyệt Tâm lúc này nhìn về phía Kim Minh Thiên Hờ hứng nói Nhìn đến thật đúng là có mờ ám. Kim Minh Thiên. Ta không biết rõ ngươi vì cái gì không có chết. Chỉ là. Ngũ Linh Tục không có khả năng bị ngươi đẩy lên vực sâu Kim Minh Thiên nghe nói. Lạnh nhạt nói. Đẩy lên vực sâu ngươi minh nguyệt tâm dựa vào chính mình thực lực. Cùng mục tục mục vân tiến tới cùng nhau. Càng là mang con của hắn. Cách này để đế tộc hội triệt để ghi hận ngũ Linh Tục. Ngươi. Mới là hội đem ngũ linh tục đẩy lên vực sâu A Minh Nguyệt tâm đôi mắt đẹp một lạnh Bàn tay vê đồng ở giữa Đảo đảo Thủy Tiến Phô Thiên cách địa hóa thành lưới tên Xé sách mở hư không Đi thẳng tới Kim Minh Thiên thân trước Kim Minh Thiên không hề bị lay động Thân thể Kim Quang phóng thích mà ra Hóa thành Kim Thuấn Chống đỡ đảo đảo Tiến thì Phát ra khanh khanh khanh tiếng va chạm Minh Nguyệt Tâm. Nhận thua đi Kim Minh Thiên nói thẳng. Ngươi không phải là ta đối thủ thật sao Minh Nguyệt Tâm vừa xài bước ra. Thể nổi khí thế cuồn cuộn mà ra. Nhất thời ở giữa. Giống như có ngàn vạn đảo dòng nước vòng quanh hắn thân. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi Kim Minh Thiên phía sau là người nào bá bá bá. Hai người lại lần nữa đại chiến. Khó phân thắng bại. Ngũ thần đại trận bên trong. Lệnh người hồi hộp khí tức. Phô thiên cách địa mà ra. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên thời điểm. Kia kim minh thiên khí thế càng ngày càng cường thịnh. Tuy không phải đế cấp. Có thể là cũng tuyệt không phải chuẩn đế cảnh giới. Càng giống là tam hoàng hiện nay siêu việt chuẩn đế. Chưa đến đế cấp cách chủng loại kia bán đế cấp bậc. lĩnh vực giống như thành chưa thành bên này là bán đế cấp bậc. Đột nhiên nhất khắc. Tư không run lên, khí thế kinh khủng, từ trên trời ráng xuống. Oanh, đinh tay nhức ấp tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra. Một thân ảnh, từ trời rơi xuống. Trực tiếp đập đến ngũ linh thành bầu trời không đủ trăm trưởng cao độ. Phản phất nện tại cứng rắn mặt đất. Cái kia đảo đảo giới văn tại lúc này đều là ẩm ẩm ở giữa bắt đầu xuất hiện vết sách. Mà tại thời khắc này, một thân ảnh từ trên trời ráng xuống. Kim Minh Thiên phía dưới. Minh Nguyệt Tâm thân ảnh. Chầm rãi đứng lên. Quần áo lao qua khóe miệng. Tiên huyết vẫn ý như cú toát ra. Kim Minh Thiên thắng Minh Nguyệt Tâm cách này nhất khắc. Hỏa Linh Nhi chỉ cảm thấy bất khả tư nghị Minh Nguyệt Tâm thực lực. Tuyệt đối là mạnh hơn Kim Minh Thiên. Thế nào khả năng hồi bại Kim Minh Thiên lúc này mở miệng nói. Minh Nguyệt Tâm. Người nói qua. Người nào thắng. Tổng tộc trưởng về ai làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4712 ngươi nhóm thật là tốt cái này nhất khắc. Minh Nguyệt tâm ánh mắt nhìn về phía Kim Minh Thiên. Phía dưới. Kim Phong Vũ cũng là cười nói. Ta xưa nay biết rõ Minh tộc trưởng Cường Thế. Có thể càng là biết rõ Minh tộc trưởng nói lời giữ lời. Hôm nay Tổng tộc trưởng. Là ta phụ thân Thạch Hành lúc này cũng là nói. Đúng vậy A đúng vậy A Phía trước Minh Nguyệt Tâm có thể là nói. Thắng nàng. Nàng liền sẽ không phản đối Hỏa Linh Nhi lúc này đi ra. Nhìn về phía Thạch Hành. Kim Phong Vũ mấy người. Nhiến chặt hàm răng. Cái này so tài tuyệt đối có vấn đề. Kim Phong Vũ. Người nhóm hôm nay ngược lại là chuẩn bị mời phần đâu Hỏa Linh Nhi tức dẫn đến không nhẹ. Minh Nguyệt Tâm không phải là đối thủ của Kim Minh Thiên cái này thế nào khả năng đồng tay chân Kim Phong Vũ lại là nói. Đại gia có thể đều là nhìn đến. Đường đường chính chính so tài. Minh Nguyệt Tâm bại bởi ta phụ thân. Chẳng lẽ đến một bước này. Minh Nguyệt Tâm. Hỏa Linh Nhi. Người nhóm nghĩ muốn đổi ý rồi tài nghệ không bằng người. Liền bắt đầu chơi xấu hay sao bốn phía. Ngũ linh tục rất nhiều phong thiên cảnh cao tầng Cũng là khe khe nói nhỏ Minh Nguyệt Tâm sẽ thua Rất nhiều người đều không có dữ liệu được Chỉ có thể nói Kim Minh Thiên thực lực quá mạnh Lúc này Kim Minh Thiên nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm Cười cười nói Minh Nguyệt Tâm Tổng tộc trưởng chi vị Ta liền từ chối thì bất kính Kim Minh Thiên vô cùng hiểu Minh Nguyệt Tâm Năm đó hắn vì Minh Đế Minh Nguyệt Tâm vì Thủy Thần có thể nói ngũ linh tục hai trụ cột lớn. Bởi vì một lần bí cảnh hành trình. Hắn kém điểm chết đi. Mà Minh Nguyệt Tâm tìm đến một tia sinh cơ. Chuyển thế trọng sinh trở về. Nhưng dù cho như thế. Minh Nguyệt Tâm vẫn ý như cũ là kia cường thế. Cùng trước kia không có sai biệt lúc này. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía kim minh thiên. Ngậm đầu nhìn về phía ngũ thần đại trận. Hờ hứng nói. Ta Minh Nguyệt Tâm nói được thì làm được. Từ hôm nay trở đi. Từ hôm nay trở đi. Minh Nguyệt Tâm liền là ngũ linh tộc tổng tộc trưởng một thanh âm. Tại lúc này đột ngột vang lên. Thiên địa ở giữa một đảo cường hoành khí tức từng bước hiển hóa. Tại kia bầu trời. Chỉ thấy được một thân ảnh. Đứng giữa không chung. Một bộ mặt y. dáng người thon dài. Khí độ bất phàm. Kia một đôi thanh tịnh con ngươi. Lúc này nhìn về phía phía dưới. Cái này ngũ linh tộc tổng tộc trưởng. Ta cảm thấy. Không có người so minh nguyệt tâm thích hợp hơn đi thanh âm lại lần nữa vang lên. Tất cả người đều là trởn mắt hốc mồm nhìn lấy kia người. Mục vân lúc này một thanh âm vang lên. Ngàn vạn đảo ánh mắt nhìn về phía kia mặc y thanh niên. Mà cái này nhất khắc. Minh Nguyệt Tâm cũng là ngẩm đầu, nhìn lấy bầu trời mặt y thanh niên. Từng bước, thanh niên từng bước một đi đến Minh Nguyệt Tâm thân trước. Nhẹ nhàng nâng lên tay. Xoa xoa Minh Nguyệt Tâm khóe miệng vết máu. Cười cười nói. Nương tử chịu khổ Minh Nguyệt Tâm nhìn lấy Mục Vân gần trong gang tấp khuôn mặt. Hơi ngẩn ra. Lập tức nói. Ta không có việc gì ai nói Mục Vân lại là nhẹ nhẹ kéo qua Minh Nguyệt Tâm. Ôm vào trong ngực, cười cười nói, đều bị người đánh thổ huyết. Còn nói không có việc gì tại chỗ bị Mục Vân cách này ôm. Minh Nguyệt tâm vốn muốn giấy rua, có thể lại là cảm giác được Mục Vân cường hoành lực lượng. Cuối cùng cũng là không giấy rua nữa. Nàng cũng không phải xấu hổ. Chỉ là dù cho tại chỗ ôm cũng là nàng ôm Mục Vân mới đúng. Bốn phía đám người tại lúc này đều là trầm mặt xuống. Hiện nay Mục Vân, có thể không so ngày xưa tại tiêu diêu thánh thư bên trong, chém giết đế minh triết sự tình, đã là chuyển ra. Nửa bước hóa đế, đánh xếp chuẩn đế. Mục Vân đã không phải là trước kia cái kia có thể dùng mặt người ước hiếp tiểu nhân vật. Có thể là kẻ này không phải tại đề cửu thiên giới sao thế nào đột nhiên đi đến đề thất thiên giới rồi chẳng lẽ. Thanh đế cũng đến rồi còn dư mấy vị chuẩn đế đều là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy bốn phía. Đừng nhìn mục vân lúc này buông ra minh nguyệt tâm. Nhìn về phía mấy người. Cười nói. Ta vừa từ đệ cửa thiên giới đi đến đệ thất thiên giới. Tới trước ngũ linh tục nhìn xem. Không nghĩ tới. Nhìn đến một chàng náo nhiệt. Người nhóm thật là tốt mục vân lời nói rơi xuống ánh mắt cũng là nhìn bốn phía. Cái này nhất khắc bị Mục Vân nhìn chầm chầm, mấy người đều là trong lòng bất an. Không nói đến Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi, Độc Cô Diệp, Hoang Thập Nhất, Tam Hoàng những nhân vật này, đều là Mục Vân phía sau núi dựa. Vẹn vẹn là hiện tại chính Mục Vân, cũng đã bị một tôn gánh đỉnh nhân vật Kim Phong Vũ lúc này mở miệng nói. Mục Vân, cái này là ta nhóm ngũ linh tộc nội bộ sự tình. Ngươi mục tộc nghĩ muốn nhúc tay tổng tộc trưởng vị trí Là năm đại tộc trưởng tổng đồng định xuống đến Không đến phiên ngươi tải cách này chỗ hồ nháo Ngươi mục tộc Có thể còn không phải cách này thương lan thế giới chi chủ nhìn về phía kim phong vũ Mục vân lại là cười nói Đừng há miệng một cách mục tộc Im lặng một cách mục tộc Như là mục tộc tận toàn lực mà đến San bằng ngươi ngũ linh tục không phải chuyện phiền toái gì a ngươi Ta hôm nay đại biểu là thủy linh tục tục trưởng Minh Nguyệt Tâm Phu Quân Phu nhân bị khi phụ Ta cách này làm Phu Quân Không thể xuất đầu rồi thạch hành tục trưởng khẽ nói Ngươi muốn như thế nào ta muốn như thế nào ta vừa mới nói Hôm nay Cách này ngũ linh tục như là nhất định phải tuyển cử một vị tổng tộc trưởng đến Tự nhiên là Minh Nguyệt Tâm Người nào như là không phục, đến cùng ta so chiêu một chút, thử nhìn một chút lời này vừa nói ra. Kim Phong Vũ, Thạch Hành, Lâm Triệt, cùng với Phạm Hoàng Vũ, Hoàng Cực Thiên Thần hai người, đều là sắc mặt không tự nhiên lên đến. Cùng Mục Vân so chiêu một chút thanh vũ thần đế cùng thanh đế tri tử, như là tại ngũ linh tộc bị giết. Kia ngũ linh tộc chỗ nào tiếp nhận được kia hai vị nộ hỏa đặc biệt là Diệp Vũ Thi Quả thực là không sợ trời không sợ đất chủ thế nào không dám rồi Mục Vân nhìn về phía mấy người Cười nhạo nói Đã không dám Kia Tổng Tộc trưởng liền là phu nhân ta Minh Nguyệt Tâm ngươi nhóm nghe nàng hiểu lệnh một công tử lúc này Kim Minh Thiên mở miệng Cách này chung quy là ta ngũ linh tộc sự tỉnh ngươi như này nhúc tay Chỉ sợ không được Kim Minh Thiên cười nói, mục tục cùng đế tục chi tranh, đã bày ra, nếu như bây giờ đắc tội ta nhóm ngũ linh tục, kia là nhiều ra một phương địch nhân, đối mục tục có thể không quá tốt uy hiếp ta a mục vân nhìn về phía Kim Minh Thiên. Cười cười nói, ngươi tin không tin hôm nay ta đem các ngươi bốn cái đều giết để minh nguyệt tâm trưởng quản ngũ linh tục. Cũng có thể trấn nhiếp ngũ mạch tộc nhân mục vân trần trùi uy hiếp. Làm cho kim minh thiên trên mặt tiếu dung trì trệ. Xưa nay nghe thấy mục vân tính cách ôn hòa. Không phải kia các loại ngạo vật xem người hạng người. Có thể là hôm nay gặp mặt. Thật giống căn bản không phải có chuyện như vậy à cái này tiểu tử. cuồng ngạo giống cái xưng hào đế như là thanh đế. Tam hoàng. Vô song kiếm thần mấy người tới. Khi ngươi hôm nay diệt ta ngũ linh tục Chúng ta mấy người cũng không thể nói gì hơn Kim Minh Thiên lại lần nữa nói Chỉ là điều bộ như vậy Chỉ sợ sẽ để ngươi mục tục tại thương lan mất nhân tâm Còn uy hiếp ta a Mục vân cười nói Mất nhân tâm ta không sợ Những kia nhân tâm cũng không phải ta mời chào Là ta phủ thân Không quan hệ với ta Ta nói cho ngươi một câu Kim Minh Thiên Mục vân ngữ khí đột nhiên lạnh lùng xuống đến. Khẽ nói. Cái này ngũ linh tộc tổng tộc trưởng. Ngươi nhóm nhất định phải tuyển. Vậy thì phải là minh nguyệt tâm. Bất vi cái khác. Bởi vì nàng là ta mục vân nữ nhân. Không quản ngươi là như thế nào thắng minh nguyệt tâm. Hôm nay để ta nhìn thấy. Trong lòng ta liền là khó chịu. Khó chịu. Ta liền muốn giết ngươi mục vân thần sắc một lạnh. Nói thẳng, hôm nay, ta liền muốn tải cách này ngũ linh tộc bên trong. Không thèm nói đạo lý một lần làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô. Thượng thần đế 452 chương 4713 ngươi lựa chọn cách nào một loại kim minh thiên. Ta cho ngươi hai cách lựa chọn thứ nhất. Ngũ linh tộc tổng tộc trưởng Minh nguyệt tâm đảm nhiệm. Ngũ mạch thần phục. Hiểu lệnh thống nhất thứ hai. Ngươi, đến cùng ta đánh một trận, ta chết rồi, ngươi làm tổng tộc trưởng, không có người phản đối, ngươi chết rồi, minh nguyệt tâm làm tổng tộc trưởng, người nào dám phản đối, ta giết kẻ ấy một vân bước chân bước ra, đứng tại minh nguyệt tâm thân trước, nói, ngươi lựa chọn cách nào một loại cách này nhất khắc, võ tràng nổi ngoại, yên tĩnh như chết. Ai cũng không dám xen vào. Mục vân thực lực đắt là không thể nghi ngờ. Tiêu diêu thánh hư một chiến. liền giết mấy vị nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế. Mục vân có thể nói là chân chính nửa bước hóa đế bên trong cực điểm xuất sắc nhân vật. Hắn bản thân phân lượng liền quá nặng. Mà lúc này, minh nguyệt tâm nhìn lấy trước người mình nam nhân bóng lưng. Cái này nhiều năm trước tới nay bị nàng xem là tiểu nam nhân gia họa. Hiện tại cuối cùng là kiên cường một hồi đâu chỉ là. Nhìn đến Mục Vân cách này một sảng bảo hộ nàng, minh nguyệt tâm nổi tâm cũng không có bao nhiêu cảm động, ngược lại cảm thấy. Lúc này chỉ muốn đem Mục Vân đánh một trận. Nàng minh nguyệt tâm. Khi nào cần thiết chính mình nam nhân đến bảo vệ chính mình mà cách này nhất khắc. Mục Vân nổi tâm càng là trong bụng nở hoa. Sảng thật sảng như thật là tại tần mộng dao. Mạnh tử mặt. Bích thanh ngọc chúng nữ trước mặt. Như này bá khí. Còn thật để cho mục vân không có cái gì cảm giác thành tựu có thể là tại minh nguyệt tâm thân trước. Cái này bá khí. Quả thực là quá sảng mục vân quay người nhìn minh nguyệt tâm một mắt. Vừa định cười một cái. Thể hiện ra chính mình văn nhã tự tin. Lại là nhìn đến minh nguyệt tâm giống như ánh mắt muốn giết người. Nhất thời ở giữa một cái giật mình. Tho khan một cái. Nhìn về phía thân trước Không nói một lời Kim Phong Vũ thạch hành Lâm triệt ba đại tộc trưởng Lúc này sắc mặt đều là âm trầm đáng sợ Một vân một thân một mình liền dám nhảy đến bọn hắn ngũ linh tộc đến Tại chỗ uy hiếp Đây quả thực là không đem hắn nhóm ngũ linh tộc để ở trong mắt Cha Kim Phong Vũ nhìn về phía Kim Minh Thiên Thấp giọng nói kẻ này thực lực không thể khinh thường Kim Minh Thiên cười cười nói Không sao cả lời nói rơi xuống Kim Minh Thiên từng bước một đi ra Nhìn về phía Mục Vân Nói thẳng Đã như vậy Lão hủ đến lính giáo một chút Mục Vân công tử thực lực Lúc này Mục Vân bước chân bước ra Đây chính là chính ngươi lựa chọn Mục Vân nhìn về phía đám người còn lại Cũng là lười nhắc nói nhiều Cái này nhất khắc Kim Minh Thiên bước chân bước ra trực tiếp thăng không Vào ngũ thần đại trận bên trong Mục vân quay người nhìn về phía minh nguyệt tâm Cười cười nói Tiểu tâm tâm Chờ ta nha lời nói rơi xuống Mục vân thân ảnh bay lên không Minh nguyệt tâm lúc này lại là lạnh lùng nói Tiểu tâm tâm Thật áp tâm Thật sao bên tai một thanh âm đột nhiên vang lên Hỏa Linh Nhi không biết khi nào đi đến minh nguyệt tâm bên cạnh Mỉm cười nói Ta nhìn ngươi có thể không cảm thấy áp tâm Mau nói thật lời nói. Các ngươi hai người thân hồn giao hợp thời điểm. Có phải hay không hắn cũng là cách này gọi ngươi muốn ăn đòn minh nguyệt tâm nói thẳng. Ta mới không có ngươi cùng tạ thanh buồn nôn như vậy để cập tạ thanh. Hỏa Linh Nhi liền nói ngay. Ai? Cái kia hốn đàn. Tại Long giới tiêu giao khoái hoạt. Chỉ sợ là sớm liền quên ta kia ngươi cũng đi quên hắn ta mới không muốn hỏa Linh Nhi cười nói. Trong lòng ta có thể là cực điểm lo lắng hắn. Minh Nguyệt Tâm không thèm để ý. Hỏa Linh Nhi lúc này nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm. Lần nữa nói. Ngươi chuyện gì xảy ra kim Minh Thiên thực lực. Hẳn là không bằng ngươi A Minh Nguyệt Tâm ngẩn đầu nhìn lại. Chầm rãi nói. Ngũ thần Đại trận có vấn đề. Áp chế ta lực lượng A Hỏa Linh Nhi xứng sờ. liền nói ngay. Kia ngươi còn để mục vân đi so tại minh nguyệt tâm lại là một mặt tò mò nhìn hỏa linh nhi. Nhưng không được nói. Là ta để hắn đi sao là chính hắn muốn chơi đùa Uy Phong. Kia liền chơi đùa Uy Phong đi tốt. Ngươi không sợ hắn bị kim minh thiên đổ rồi không sợ minh nguyệt tâm chân thành nói. Đã nghĩ chơi đùa Uy Phong. Vậy thì phải có chơi đùa Uy Phong thực lực không nguyện ý làm ta minh nguyệt tâm phía sau nam nhân. Nghĩ đến người trước đến Vậy thì phải xem hắn có không có cái kia bản sự hỏa linh nhi cười cười Minh Nguyệt tâm cường thế Đời này xem ra là không có khả năng cải biến Chỉ là Cái này các loại cường thế nữ nhân Người nào không yêu thích đâu nói cho cùng Có thể ăn bám Hơn nữa còn là như này thơm ngào ngạt cơm chùa Cái nào nam nhân không đồng tâm sao ngũ thần đại trận Trận văn thăng không Mục vân cùng Kim Minh Thiên hai người đứng tại giữa không chung nhìn lấy lẫn nhau. Kim Minh Thiên cười nói. Cái này phiên so tài. Là ngươi tự nguyện. Dù cho bị giết. Ta nghĩ thanh vũ thần đế cùng thanh đế hai vị. Cũng không thể đối ta ngũ linh tục như thế nào. Như là hai người bọn họ thật ý muốn bởi vì ngươi chết. Mà đối với ta ngũ linh tục diệt tục. Kia ta ngũ linh tục có thể là muốn đầu nhập đế tục ôm ập Mục Vân nghe nói. Cũng không tức giận. Cười nói. Ngươi đừng lo lắng cách này lo lắng đâu. Ta mà chết. Là chính mình không có năng lực. Chỉ sợ ta nương còn hồi dấm lên thi thể của ta mắng vài câu ta ngược lại là hiếu kỳ. Ngũ linh tục ngũ mạch cộng chỉ Đã rất nhiều năm. Tình huống tốt lành. Vì cái gì đột nhiên cái biến hoàng cực thiên thần cùng phạm hoàng vũ đi đến chuẩn đế. Cũng là kỳ quái. Càng là điểm tên chỉ họ. Hợp tác với ngũ linh tục. Nhất định phải kim phong vũ đảm nhiệm tổng tộc trưởng. ngươi nhóm. Cùng cách nào một phương. Lại đạt thành cái gì hợp tác kim minh thiên không nói. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mục vân. Nhất thời ở giữa một đảo kim quang phóng lên tận trời. Kim Minh Thiên phía sau, một đảo kim sắc pháp tướng bất ngờ ngưng tụ. Kia pháp tướng cao tới ngàn trường. Bộ ráng thoạt nhìn cùng Kim Minh Thiên bản thân. Ngạo nghế mà lập ở giữa. Giống như thẳng tới thiên không chi khí thế bảo phát. Một vị tử đế cấp rơi xuống đến chuẩn đế cảnh giới cái thế cường giả. Hắn ý chí chiến đấu. Năng lực. Tuyệt đối là so với bình thường chuẩn đế càng mạnh. Kim Minh Thiên lần nữa nói. Cho dù ta rơi xuống đến chuẩn đế cảnh giới. Có thể cũng không phải là ngươi có thể đủ ứng đối ta biết rõ ngươi có thể giết đế minh chiết Thực lực nổi bật. Có thể là đế minh chiết Không phải ta đối thủ. Đồng dạng là nửa bước hóa đế cảnh giới một dạng thực lực có mạnh có yếu Chuẩn đế cảnh giới. Cũng là như này cho dù là các phương xưng hào thần xưng hào đế. Lẫn nhau ở giữa. Cũng là tồn tại trinh lệ cực lớn. Mục vân quá tự tin có thể là lúc này, mục vân lại là cười cười. Nửa bước hóa đế. Chúa tể đảo điểm cuối cùng hướng lấy nguyên điểm hội tụ. Cách này quá trình. Có người đi đến nhanh. Có người đi chầm rãi. Ta cách này đoạn thời gian tâm có điều ngộ ra. Đi đến nhanh mấy bước. Muốn tới cùng kia thời điểm lại là không giống nhau nga đúng. Kìa thời điểm giết nửa bước hóa đế Chuẩn đế Tạ Còn là cái phong thiên cảnh thập trọng đâu kia thời điểm hắn Một cái chúa tể đảo cũng chưa uốn lượn Không coi là chân chính nửa bước hóa đế hai người bốn mắt nhìn nhau Khí tức dây lát ở giữa bộc phát ra Ông Một đảo kiếm minh tiếng vang lên cửa đỉnh huyền kiếm tải lúc này bay lên không Khủng bố khí tức dây lát ở giữa ngưng tổ mà ra cẩu đỉnh huyền kiếm, giữa trời phù thăng, cư kiếm kiếm ảnh, đệ ngang tại thiên địa ở giữa, kia lăng lệ thân bốn phía, giống như có chín tôn cổ đỉnh, trôi nổi mạt khí tức cổ lão tang thương, để người chỉ cảm thấy tựa hồ thân chỗ thái cổ, thiên địa vì đó biến sắc. Nửa bước hóa đế mục vân chân chính ý nghĩa trận chiến đầu tiên mở ra, Làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4714 ta nhìn bất quá cũng chỉ như vậy oanh Một sát na ở giữa kinh thiên đồng địa tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra Khủng bố khí tức bảo phát thời khắc cổ đỉnh huyền kiếm dây lát ở giữa chém ra Kiếm bình bát hoang bát hoang kiếm quyết Diệt thiên viêm lưu cho mục vân 12 môn kiếm quyết sau cùng một môn Cũng là cường đại nhất một môn. Bát thức kiếm chiêu. Qua nhiều năm như vậy. Một vân sớm đã là làm đến nát bét quen tại tâm tình trạng. Kiếm ra. Kiếm khí ngưng tụ. Dây lát ở giữa đất trời bốn phía. Bát hoang san bằng tám đảo to lớn kiếm ảnh. Tại lúc này phóng lên tận trời. Sát na kia tám đảo cử kiếm. Ngưng tụ ngàn trường trực tiếp thẳng hướng kim minh thiên. Khủng bố khí tức. Trong trước mắt. Hóa thành ngàn vạn đảo kiếm khí. Lại từ ngàn vạn đảo kiếm khí hóa thành tám đảo cử kiếm. Thẳng hướng Kim Minh Thiên Pháp tướng. Khanh khanh khanh. Tám đảo cử kiếm giống như là xuyên thẳng cử sơn chi mạch đánh về phía Pháp tướng. Cái này nhất khắc. Kim Minh Thiên thân thể bốn phía. Pháp tướng trong mơ hồ bắt đầu run dậy. Kịch liệt tiếng oanh minh. Không dứt bên tai. Ta từ không động. Vì nhiên như sơn kim minh thiên một câu hét ra. Pháp tướng kim thân. Quang mang bắn bốn phía. Mà nhất thời ở giữa. Tám đảo cử kiếm hình bóng sung gích tốc độ. Chầm lại xuống đến. Thân vì ngày xưa minh đế. Hôm nay kim minh thiên. Há hội là hạng người phàm tục mục vân dù cho lại mạnh. Lại có thể mạnh đến mức nào oanh. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại lúc này bột phát ra. Quanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Khủng bố khí tức, một làn sóng một làn sóng rơi, rơi quy quy y, e, tê, ra ra. Diệt bát hoang vô tận bát hoang mục vân một kiếm thắng qua một kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Giết ra thời điểm, cả cái người toàn thân cao thấp. Lực lượng bảo phát khí thế khủng bố. Để nhân tâm bên trong chỉ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Phía dưới, minh nguyệt tâm thấy cảnh này, nội tâm khẽ giật mình. Mục vân tiến bộ tốc độ đã là rất nhanh. Đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới mục vân thật phát sinh một chủng thuế biến đông đông đông. Ngũ thần đại trận bên trong, đảo đảo tiếng oanh minh vang vòng ra. Một người một kiếm mục vân, như kiếm thần. Đồng dạng thể hiện ra chính mình thực lực siêu cường tới. Khủng bố khí tức, lan tràn ra. Kia kim minh thiên kim sắc pháp tướng. Rốt cuộc chống đỡ không nổi. Từng bước xuất hiện đạo đảo vết sách. Có thể là cách này nhất khắc kim minh thiên cũng không hoảng hốt. Kim thiên quyết. Kim rủi kiếm thứ nhất nói quát xuống. Hai tay vết ấm. Dây lát đường vắng đảo kim quang phô thiên cách địa tản ra. Phóng xuất ra một đảo kim sắc trường kiếm. Tại lúc này trực tiếp chém về phía mục vân. Diệt thần nhất kiếm. Mục vân nội tâm một câu cửu đỉnh huyện kiếm giữa trời ló lên mà ra cùng kim kiếm kia va chạm Oanh long long Hai người cái này nhất khắc thật là sinh tử chi chiến Từng bước kim phong vũ thạch hành, lâm triệt mấy người, sắc mặt đều là khó nhìn lên Mục vân sao cường đại đến mức độ này Cái này thật sự là ngoài dự đoán mọi người oanh long long khí tức không ngừng bộc phát ra Lệnh người hồi hộp cảm giác Triệt để phóng thích ra Có thể là người sáng suốt đều là nhìn ra, mục vân kiếm thuật, uy lực quá mạnh. Kia cổ đỉnh huyền kiếm là bán đế khí, bạo phát lực 10 phần. Mà mục vân cùng cổ đỉnh huyền kiếm phối hợp, cũng là đi đến một trùng cực điểm thuần thuộc tình trạng. Cách này tiểu tử biến thành người khác cường đại đến hiện tại tình trạng oanh long long. Ngũ thần đại trận bên trong kim minh thiên đắc là ở vào rơi bại chi thí. Cho dù là thi triển ra kim linh tộc bên trong cường đại võ huyết Có thể thủy chung là ngăn cản không nổi mục vân một người một kiếm Phốc Đột nhiên Mục vân một đảo kiếm chiêu xếp ra Kim Minh Thiên không chống đỡ được Có lấy trên trăm đảo kiếm khí trực tiếp xuyên qua hắn thân thể Một cái tiên huyết phun ra Kim Minh Thiên sắc mặt trắng bệnh Cái này nhất khắc Cho dù ai nhìn đến Chỉ cảm thấy mục vân bá đảo Không phải dựa vào nói. Mà là dựa vào đánh cách này là đế cấp rơi xuống chuẩn đế cường giả mục vân cười nói. Ta nhìn bất quá cũng chỉ như vậy. Kim minh thiên thần sắc một lạnh. Hắn lòng bàn tay bên trong bên trong quang mang ngưng tổ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay sau đó. Ngũ thần đại trận bên trong. Thiên địa chi lực biến hóa. Giống như có đảo đảo lực lượng dũng động. Toàn bộ áp chế Mục Vân U Vinh Quy Quy Mơ Mục Vân lông mày nhú lại Lập tức nói Nguyên lai là ngươi dùng cách này thắng ta nương tử quá không muốn mặt hắn lời nói rơi xuống Lòng bàn tay bên trong bên trong ngàn vạn đảo giới văn ngưng tụ Bỗng nhiên bên trong Ngưng tụ vào hư không ở giữa Nhất thời Tại kia giữa không chung Chỉ thấy được một đám giới văn Bị mục vân giới văn khống chế Ý đồ sông phá mục vân hạn chế Cách này ngũ thần đại trận là ngươi nhóm ngũ linh tộc tổ tiên ngưng tụ Nhìn đến kim minh thiên ngươi Ngược lại là hội trưởng khống này trận mục vân cười nhạo nói Lúc trước ngươi liền là dựa vào này trận Áp chế ta nương tử Thắng nàng quá không muốn mặt lúc này Phía dưới ngũ linh tộc đám người Càng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Kim phong vũ thạch hành, lâm triệt ba người, sắc mặt càng là khó coi. Giở trò lừa bịp không sao, có thể là giở trò lừa bịp bị giữa trời vạch trần kia. Quá mất mặt Kim Minh Thiên dùng chuẩn đế phía trên. Đế cấp phía dưới. Bán đế cảnh giới cấp bậc thực lực. Đối phó Mục Vân. Thế mà còn muốn giở trò lừa bịp. Còn bị Mục Vân vạch trần. Cái này thật sự là quá mất mặt xấu hổ Kim Minh Thiên Ta nghĩ ngươi khởi tử hoàn sinh Không có cái kia đơn giản đi Nói một chút Là người nào duy trì ngươi đế hoàn sao còn là đế tục cách khác Người Kim Minh Thiên nghe đến lời này Thần sắc trầm xuống nói Cái này là ta ngũ linh tục bên trong sự tình Minh Nguyệt tâm cùng ngươi đi gần Cái này không phù hợp ta ngũ linh tục phát triển Đế tộc cùng mục tộc chi tranh. Sẽ không dính dấp đến ngũ linh tộc. Ta nhóm ngũ linh tộc nên không đếm xỉa đến. Là minh nguyệt tâm phá thư ta nhóm ngũ linh tộc trung lập trước kia diệp tộc cùng đế tộc chi tranh. Diệp tộc rơi bại. Cùng diệp tộc sao hào thế lực khắp nơi. Cách nào có kết cục tốt rồi mục vân nghe nói. Đột nhiên nở nụ cười. Người cười cái gì ta cười ngươi nói đúng. Mục vân nói thẳng. Sáng suốt người xác thực là nên trung lập Có thể là hôm nay lúc này Đế tộc cùng mục tộc chi tranh Cùng trước kia diệp tộc cùng đế tộc chi tranh Lại không giống nhau Viễn cổ Thái cổ cổ đế cổ thần Hồng hoang thời kỳ cổ thần đế nhóm Khôi phục khôi phục Chuyển thế thức tình thức tình Lần này Không chỉ là mục tộc cùng đế tộc chi tranh Cái kia đơn giản Người còn nghĩ không đếm xỉa đến Là căn bản không có khả năng thì tính sao không cần thiết hiện tại liền lựa chọn đứng đổi Kim Minh Thiên nói thẳng Thật sao Mục Vân lại là cười nói Trung quy là Minh Nguyệt Tâm lựa chọn cùng các ngươi không giống nhau thôi Ta không có đoán sai Người Kim Minh Thiên lựa chọn đế tổ a nghe đến lời này Kim Minh Thiên không nói cửu đỉnh huyền kiếm lơ lượng Mục Vân đỉnh đầu kiếm khí sắc bén tựa hồ lúc nào cũng có thể giết ra Vậy hôm nay, ngươi là lựa chọn chết, còn là lựa chọn ta mục tục khó đến hôm nay Tại minh nguyệt tâm thân trước nam nhân một hồi, mục vân cũng là không lại nói cái gì tư thoại Hiện nay mọi người đều biết, đế tục cùng mục tục tranh đấu rõ ràng Lựa chọn đứng đổi thời khắc đến, rất nhiều người biết, lần này cùng phía trước không giống nhau Nên lựa chọn như thế nào? Mỗi người đều có chính mình quyết định Kim Minh Thiên lúc này vừa xảy bước ra. Ngạo nghẽ giữa không chung. Nhìn về phía Mục Vân. Ngươi cho rằng hôm nay liền ngươi có thể thắng ta chỉ sợ chưa chắc sát na ở giữa. Kim Minh Thiên thể nội Vạn trưởng Kim Quang dâng lên mà ra. Khủng bố Kim dụ chi khí. Càn quét cả cái thiên địa ở giữa. Làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4715 Kim Linh Châu Kim Linh Châu Minh Nguyệt Tâm lúc này nhìn về phía Kim Minh Thiên Thần sắc một lạnh Ngũ Linh Tục truyền thừa nhiều năm Nội tình cường đại Há hội không có cường đại trí bảo ngũ Linh Tục ngũ mạch Mỗi nhất mạch đều là tồn tại một kiện trí bảo Kim Linh Châu Là Kim Linh Tục trí bảo Này Châu là một kiện bán đế khí Nắm giữ vô thượng huyền diệu Nội bộ chứa cực hàn kim hành lực lượng Vô cùng cường đại Minh Nguyệt Tâm cũng có một kiện Tên là Thủy Linh Châu Chỉ bất quá cực ít thi triển cách này bán đế khí Vừa mới hai người giao chiến Người nào cũng chưa từng thi triển ra Kim Linh Châu Thủy Linh Châu Nhưng là bây giờ Kim Minh Thiên lại là đem cách này Chỉ bảo thi triển đi ra Bàn tay một nắm Khủng bố khí tức bộc phát ra. Kim sắc quang mang phóng thích thiên địa. Giống như đầy trời địa ở giữa phóng xuất ra đảo đảo kim sắc như sợi tơ. Cách này là thủ đoạn gì hoàng cực thiên thần lúc này ngẩn người. Ta ngũ linh tục phát triển ban đầu. Là tử thế gian kim một thủy hỏa thổ lực vô hình bên trong. đàn sinh ra sinh mệnh. Có ngũ linh tục khai sáng tiên tổ xuất hiện. Một đời một đời truyền lại xuống đến. Chúng ta tiên tổ, liền là cách này thế gian vạn vật kim Mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng bên trong sinh ra, cùng nhân tục, thú tục đều là bất đồng. Cách này kim linh châu, thủy linh châu, Mộc linh châu các loại trí bảo đều là ra từ thiên địa ở giữa tinh thuần nhất ngũ hành lực lượng luyện trí mà ra, cùng kim hành lực lượng. Thủy hành lực lượng các loại độ phù hợp 10 phần chặt chẽ lại bằng vào chúng ta ngũ linh tộc tộc nhân thi triển. uy lực có thể là đề thăng mấy lần. Hoàng cực thiên thần, phạm hoàng vũ đều là gật đầu. Kim minh thiên thực lực, xác thực là không tầm thường. Có thể đủ đánh bại minh nguyệt tâm cái này mục vân còn thật chưa chắc là đối thủ. Chỉ là lúc này kim phong vũ nội tâm lại là khá là lo lắng. Kim minh thiên như thế nào đánh bại minh nguyệt tâm. Hắn lòng biết rõ, mà lúc này, Mục Vân tinh thông đại trận, hóa giải nguy hiểm. Kim Minh Thiên không thể không dùng Kim Linh Châu Chi Uy đối phó Mục Vân. Nhưng, thật có thể thắng sao oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, lại lần nữa bảo phát. Kia vạn đảo Kim Quang, lượn lờ mà ra, từng tia từng tia tia sáng, hội tụ ngàn vạn đảo, khủng bố khí tức. Tại lúc này bộc phát ra, Mục Vân thấy cảnh này lại là biểu tình không thay đổi. Bán đế khí đồ tốt, ta muốn Mục Vân bàn tay vung lên cửa đỉnh huyền kiếm quang mang lại lần nữa tập hợp. Có thể là trong chớp nhoáng này theo lấy Mục Vân một kiếm vung ra thiên địa chi lực lại là hoàn toàn khác biệt. Mục Vân một kiếm bốn phía, giống như có chín thân ảnh giết ra càng giống như có vô tận kiếm khí, hội tụ một thể. Một sát na này ở giữa kiếm khí kia càng quét không thôi Mà Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp Một trận cổng minh chi khí ngưng tổ Một kiếm ra Nhật Nguyệt thần kiếm chạm bát hoang kiếm huyết thức thứ 8 kiếm chiêu Mặt trời mặt trăng ngưng tổ trái phải Làm đến này kiếm chém ra thời khắc Dây lát ở giữa Mục Vân thân thể trái phải khủng bố khí tức bộc phát ra Kiếm thể ý cảnh một cỗ sắc bén không thể chống đỡ khí tức Xông thẳng lên trời kia tầng tầng dơ Dơ Quy Quy Y E T Dơ Dơ Quy Quy Y E T Ý cảnh Tựa hồ tử không bờ mến Có thể tại kia một giây lát ở giữa Tất cả nhân tận đều là cảm giác được Cách này kiếm thể ý cảnh Hoàn toàn bất đồng. Biến hóa khó lường. Khủng bố lực lượng quay quanh mục vân thân thể bốn phía. Cả cây ngũ thần đại trận tại lúc này. Thậm chí đều là theo lấy mục vân thể nội phóng thích mà ra ý cảnh mà run dậy. Mà xôi trào. Kiếm thể cử đoán cái này nhất khắc có người hoàng sợ nói. Phía dưới. Hỏa Linh Nhi thấy cảnh này. Kinh ngạc nói. Cái này mục vân. Vô thanh vô tức. Kiếm thể thế mà cũng là đi đến cửa đoán hiện nay thương lan thế giới bên trong Kiếm thể một đảo đi đến cửa đoán Tựa hồ chỉ có hoang thập nhất mục thanh vũ Lục thanh phong à nghe thấy kia lục thanh phong kiếm thể đã là thập đoán ta còn không biết Kiếm thể còn có thập đoán một nói Thật không biết là cái gì uy năng Bất quá kia ra hỏa có thể đủ cùng đế nhất phàm đánh ngươi tới ta đi Ngược lại là có mấy phần lợi hại Minh Nguyệt Tâm lúc này cũng là ngẩn đầu nhìn về phía chỗ kia. Mục Vân cùng trước kia trước khi đi, xác thực là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chỉ là Mục Vân mạnh lên, Minh Nguyệt Tâm lại là cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, người tiểu nam nhân này, về sau, sợ, là không cần chính mình đi bảo vệ bảo vệ hắn mà lúc này. Minh Nguyệt Tâm bên cạnh người, một bóng người xinh đẹp đi lên phía trước. Nguyễn Lưu Liên tham kiến tộc trưởng lên đến đi Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Nguyễn Lưu Liên Nói Là ngươi mang hắn đến là một đại nhân chính mình muốn đến mục đại nhân cũng là lo lắng tộc trưởng Nghe đến Nguyễn Lưu Liên lời này Minh Nguyệt Tâm lại là cười nói Ngươi cũng chớ vì hắn đánh hềm trợ Ta còn không biết hắn mạnh tử mặt Diệp tuyết kỳ Diệu tiên ngứa cùng Bích Thanh Ngọc cùng với Tiêu Doán Nhi đều tại đề cổ thiên giới. Hắn sợ rằng vui đến quên cả trời đất. Chỗ nào hội chủ động tới Nguyễn Lưu Liên Khoan người quý đầu. Không nói gì. Lúc này khủng bố khí tức bộc phát ra. Đảo đảo khủng bố kiếm khí, đâm thẳng kim dù chi khí mà đi, lệnh người hồi hộp. Mục vân cũng tốt. Kim Minh Thiên cũng được. Tại thời khắc này tựa hồ là đem hết toàn lực. Có thể là lúc này, kim minh thiên bước chân bước ra, đằng đằng sát khí ở giữa. Cái kia đảo đảo kim dội chi khí, lại là bị mục vân kiếm khí ếp ra. Mục vân chân đạp ngàn vạn kiếm khí, giống như kiếm thần đồng dạng. Nhìn về phía kim minh thiên, cười nói, cách này là cỡ đoán kiếm thể quy lực. Ta lần thứ nhất thi triển đi ra, cầm ngươi làm đối thủ. Cũng không tính là khinh thường ngươi nghe đến lời này. Kim minh thiên quát lạnh một tiếng. Bước chân đạp không. Giống như có ngàn vạn đảo kim sắc quang mang. Bỗng nhiên ngưng tụ thành một đảo kim sắc cử kiếm. Đứng giữa không trung. Giống như muốn rơi xuống. Oanh oanh oanh kim sắc cử kiếm tựa hồ đem cách này một phiến thiên địa đều là triệt để phá hủy. Bộc phát ra khủng bố sát khí. Có thể mục vân lại là không hề bị lay động. Cậu đỉnh huyền kiếm vẫn ý như cũ là treo cao giữa không trung, vẫn ý như cũ có vô cùng tần kiếm khí bộc phát ra. Kim sắc nhộ khí, kiếm khí màu xanh, rằng co lẫn nhau. Mục vân lại lần nữa bước chân bước ra. Cười cười nói. Kim linh châu. Bán đế khí. Xác thực là bất phàm. Thả tại trong tay ngươi. Lãng phí. Cho ta đi lời nói rơi xuống ở giữa. Mục vân thân ảnh đột nhiên giống như rượu mị. Giữa trời trực tiếp xung phong mà ra. Lục phẩm huyết long chú sát na ở giữa, sáu đảo hình tam giác hình huyết long chú, dây lát ở giữa bảo ra. Tựa như nổ long gào thép, phiên vân phúc vũ thẳng xuống thiên địa Giết khủng bố khí tức. Trong chớp mắt đi đến kim minh thiên thân trước. Mộc vân một trường trực tiếp phủ xuống. Kim minh thiên há mổm phun ra kim sắc tinh huyết. Hóa thành từng đảo phù chú. Khắc ấm tại trước người mình. Oanh. Đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Sáu đảo hình tam giác hình chú ấm. Dây lát ở giữa sông phá cái kia kim sắc phù chú che trên người kim minh thiên. Phóc. Kim minh thiên há miệng tiên huyết phun ra. Sắc mặt trắng bịch. Ngực quần áo. Vỡ ra. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị xuyên thấu. Ông. Có thể đúng vào lúc này. Cẩu đỉnh huyền kiếm đã là trực tiếp nhào tới kim minh thiên thân trước. Trực tiếp xuyên thấu kim minh thiên mi tấm. Kim minh thiên hồn phách dây lát ở giữa thoát ly chính mình thân thể, tránh né một kiếm kia sát khí. Vẫn như trước là vô pháp né tránh. Thổi phù một tiếng, lại lần nữa vang lên. Cẩu đỉnh huyền kiếm. Xuyên thủng kim minh thiên hồn phách. Trực tiếp đem hắn hồn phách dừng lại giữa không trung. Lại là cũng chưa tiêu diệt. Mộc Vân một kiếm đem đến hồn phách dừng lại, bàn tay cách không nhiếp ra, đem đến kim linh châu nắm trong tay thu vào. Mà lúc này, phía dưới ngũ linh tộc rất nhiều cường giả, lần lượt thần sắc kinh biến, đằng đằng sát khí, giống như muốn xuất thủ giải cứu Kim Minh Thiên. Làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4716 chỉ sở ngươi nhóm không dám cho dù kim minh thiên cùng minh nguyệt tâm bất hòa. Ngũ linh tục bên trong bởi vì đề cử tổng tộc trưởng sự tình nội bộ bất hòa. Có thể đây cũng là ngũ linh tục nội bộ sự tình. Nhưng là hiện tại mục vân nhúc tay. Trọng thương kim minh thiên. Càng là bắt kim minh thiên hồn phách. Đây chính là thiên đại sự tỉnh Mục vân dừng tay kim phong vũ lúc này giận dữ hết Ngươi biết rõ ngươi tại làm cái gì sao thả ta phổ thân nghe đến lời này Mục vân nhìn về phía kim phong vũ Lại không có để ý tới Ngũ thần đại trận lúc này mở ra Mục vân cầm lấy kim minh thiên hồn phách Từng bước một đi ra Đi đến trước mặt mọi người Người nói như thế nào xử trí hắn Mục Vân nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm trực tiếp hỏi. Muốn không giết rồi Mục Vân lại lần nữa nói. Cái này lời nói lại là làm cho Kim Phong Vũ, Lâm Triệt thạch hành mấy người, sắc mặt trắng bịch. Kim Minh Thiên tuyệt đối không thể chết năm đó Kim Minh Thiên cùng Minh Nguyệt Tâm hai người. Là ngũ linh tộc Minh Đế cùng Thủy Thần. Bây giờ dù cho hai người đều không phải xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc. Có thể cũng là ngũ linh tục chủ cột nhân vật minh nguyệt tâm có thể được đến thủy linh tục tục nhân về tâm. Được đến hỏa linh nhi duy trì. Cái này cùng nàng năm đó uy áp là không thể tách rời. Mà kim minh thiên có thể đủ được đến kim linh tục. Một linh tục thổ linh tục duy trì cũng là đồng giảng đạo lý. Minh nguyệt tâm nhìn về phía một vân. Lập tức nói như là dùng ta thủy linh tục tục trưởng thân phận. Ta sẽ không giết hắn. Nhưng nếu là dùng ta minh nguyệt tâm thân phận. Ta hội giết hắn hắn dù sao cũng là ngũ linh tục bên trong đức cao vọng trọng nhân vật. Kim linh tục năm đó lão tộc trưởng. Giết hắn. Không thể. Mục vân nghe đến cái này lời nói lại hơi hơi xứng sờ. Nhìn đến ngươi rất chán giết hắn minh nguyệt tâm lại lần nữa nhìn về phía mục vân. Mà Mục Vân lúc này lại là biết rõ Minh Nguyệt Tâm nghĩ. Minh Nguyệt Tâm một mực là tâm cao khí ngạo. Hôm nay bị Kim Minh Thiên mấy người bày một đảo. Không muốn giết người mới là lạ. Có thể là Minh Nguyệt Tâm nguyện ý nhìn xuống. Năm đó ta sở dĩ chuyển thế cũng là bởi vì hắn cụ thể chi tiết. Bây giờ nói ra cũng vô pháp chứng minh hiện nay không phải giết hắn thời điểm. Mục vân lại lần nữa nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm. Ngươi có lo lắng, ta không có. Mục vân nói cỡ đỉnh huyền kiếm mũi kiếm chớp đồng, khủng bố kiếm khí, đem đến Kim Minh Thiên sinh cơ toàn bộ thôn phể. Cách này nhất khắc, võ tràng bốn phía thiên địa tính mịch. Mục vân thật giết Kim Minh Thiên dù cho Minh Nguyệt Tâm lúc này cũng là ngẩn ngơ. Nàng rất muốn giết Kim Minh Thiên. Có thể là chiếu cố đến ngũ linh tộc chỉnh thể. Nàng không thể không lưu lấy kim minh thiên tính mệnh. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Mục vân hội giết kim minh thiên phụ thân lão tộc trưởng cái này nhất khắc. Kim linh tộc tộc nhân. Vô cùng phấn nộ. Mục vân giết kim minh thiên cái này là đem ngũ linh tộc liền thành cái gì rồi lúc này. Mục vân nhìn bốn phía đám người. Muốn giết ta thử nhìn một chút một câu bừng tỉnh đám người. Đúng à muốn giết mục vân. Thử nhìn một chút người nào có thể làm đến có thể so với tam hoàng cấp bậc kim minh thiên đều chết rồi. Kim phong vũ. Thạch hành. Lâm triệt mấy vị chuẩn đế. Chỗ nào khả năng là mục vân đối thủ mục vân. Ngươi biết rõ ngươi tại làm cái gì sao kim phong vũ giận dữ hết. Giết ta phổ thân. Kim linh tục đời này sẽ không bỏ qua ngươi. Đời đời kiếp kiếp chắc chắn y hẳn ngươi. Cho nên cho nên. Cho nên, Kim Phong Vũ lúc này cũng là ngẩn ngơ. Cho nên lại có thể thế nào dạng phía trước Mục Vân có thanh vũ thần đế cùng thanh đế chỗ dựa. Bọn hắn liền không thể trêu vào. Hiện tại Mục Vân, chính mình đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Nắm giữ mạnh hơn chuẩn đế thực lực. Bọn hắn càng là không thể trêu vào. Cách này, cái này, cách này. Kim Minh Thiên cũng nói. Cùng ta so tài. Sinh tử tùy vào bản lính. Tài nghệ không bằng người bị ta giết. Người nhóm tiếp nhận không người nào như là muốn báo thủ. Cứ tới giết ta. Ta một vân tiếp xuống đến một vân nhìn bốn phía tam tục cường giả. Nói. Chỉ sợ ngươi nhóm không dám. Ngũ linh tục truyền thừa lâu dài. Ta tự nhiên biết rõ. Có thể hiện nay. Như không xưng hào thần xưng hào đế. Người nào cũng vô pháp ngăn lại ta một Vân không tin. Cứ đến thử xem nhất thời ở giữa. Bốn phía càng là yên tĩnh. Hỏa Linh Nhi lúc này đẩy Minh Nguyệt Tâm. Cười cười nói. Cái này Mục Vân. Khó được bá khí một lần nha. Có phải hay không tâm rất động một bên đi Minh Nguyệt Tâm nhìn lấy lúc này đứng tại trước người mình nam nhân. Cái này tiểu nam nhân. Từ hai người lần thứ nhất gặp gỡ. Qua nhiều năm như vậy Liên tiếp ở trước mặt nàng Cách này ra hỏa đều là ở vào yếu thí Nhưng là bây giờ tựa hồ không giống nhau Minh Nguyệt Tâm biết rõ Mục Vân muốn giết Kim Minh Thiên Không phải vì kho khang chính mình Mà là vì cho nàng dự nên quý nghiêm Đây cũng là phu quân cho nương tử hộ tràng đắc như vậy Kia nàng liền vui vẻ tiếp nhận Kim Phong Vũ Thạch Hành Lâm triệt ba vị chuẩn đế Đã ngũ linh tộc bên trong chư vị nửa bước hóa đế cường giả nhóm Lần lượt im lặng không nói Mục vân cho người cảm giác Xác thực là bá đảo lúc này Mục vân nhìn về phía kia hoàng cực thiên thần cùng phạm hoàng vũ hai người Năm đó tại đệ thất thiên giới Chưa từng bái phòng hai vị Hôm nay ta đến Thần phủ chi chủ thân phận xuất hiện Chờ đến có thời gian Chắc chắn đi bái phòng hai vị Hoàng cực thiên thần cùng Phạm Hoàng Vũ lập tức biểu tình khó coi Mục Vân lần nữa nói Nghe nói hai vị năm đó khốn tại nửa bước hóa đế cảnh giới Không thể tất tiến Hiện nay ngược lại là tiến vào chuẩn đế cảnh giới Đúng là hiếm thấy Không biết hai vị cùng để thất thiên giới kia vị thiên đế đại nhân quan hệ như thế nào hôm nay để ngươi nhóm đi Hôm nào đó như là để ta biết rõ ngươi nhóm cùng đế hoàn là quan hệ mật thiết. Ta sẽ đích thân xoay hạ đầu của các ngươi cái này lời nói. Mang theo trần trụi uy hiếp. Có thể là hoàng cực thiên thần cùng phạm hoàng vũ hai người lại là một câu cũng không dám cãi lại. Kim Minh Thiên đều bị Mục Vân trực tiếp giết. Bọn hắn có lời gì để nói còn không đi Mục Vân mở miệng lần nữa. Hoàng cực thiên thần cùng Phạm Hoàng Vũ hai người thân ảnh lõi lên, mang theo bên cạnh đám người, lúc này rời đi. Hôm nay Mục Vân hiện thân, ngoài dự đoán mọi người. Mà trong truyền thuyết cách này vị nho nhã hiền hòa, hào hoa phong nhã, một mực là ở. Vào thiên đế chèn ếp cỡ mệnh thiên tử. Thanh Vũ thần đế cùng thanh đế chi tử. Thật trưởng thành về sau. Lại lại như này tâm ngoan thủ lạc. Làm đến sự tình. Đều xem tâm ý Lại là chút nào không để ý đại cuộc xếp Kim Minh Thiên Hiển nhiên là đối mục tộc tuyệt không một chút chỗ tốt Lúc này Mục Vân đứng tại Minh Nguyệt Tâm bên cạnh Nói Ngũ Linh tộc Ngũ Mạch Kim Phong Vũ tộc trường Lâm Triệt tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm tộc trưởng Hỏa Linh Nhi tộc trường Thạch Hành tộc trường Người nhóm Nam vị Có thể đề cử ra một vị tổng tộc trưởng. Bốn vị. Ngươi nhóm cảm thấy. Minh Nguyệt Tâm phải chăng có tư cách đó. Đảm nhiệm cái này tổng tộc trưởng chi vị cái này nhất khắc. Mục Vân phản phất thành ngũ linh tộc một thành viên. Mục Vân. Cái này là ta ngũ linh tộc bên trong sự tỉnh. Ngươi bằng cái gì khoa tay múa chân Mục Vân nhìn về phía kia mở miệng phong thiên cảnh thập trọng lão giả. Thản nhiên nói. Ta mục vân phu nhân là thủy linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm. Ta cũng đại khái tính ngũ linh tộc một thành viên. Tự nhiên có tư cách nhúc tay. Mà ta cảm thấy. Minh Nguyệt Tâm đảm nhiệm tổng tộc trưởng. Cực điểm thích hợp. Ta nghĩ bốn vị khác tộc trưởng cũng sẽ không có ý kiến. Đến mức ngươi Tính cái gì. Đến chất vẫn ta mục vân nói. Bàn tay hất lên. Một đảo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Dây lát ở giữa xuyên thùng lão giả kia hồn hải. Xoán nát hắn hồn phách. Một vị phong thiên cảnh thập trọng cao thủ thành một cố thi thể. Kim phong vũ, lâm triệt thạc hành lúc này triệt để mộng. Làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4717 Thật có người đến mục vân quả thực là đem mình làm thành xưng hào thần xưng hào đế một dạng đến Nói cái gì là cái gì Dung không được người khác nửa phần phản bác Cái này nhất khắc ba người sắc mặt hết sức khó coi Mục vân một linh tục bên trong Một vị trưởng lão quát ngươi quá làm càn Trước kia diệp tục cùng đế tục chi tranh. Diệp tục cùng đế tục không dám đem ta ngũ linh tục xây dưa trong đó. Ngươi biết rõ một tòa truyền thừa lâu dài đại tục. Có nhiều ít nổi tình sao ngươi như này làm cản Liền không sợ ta ngũ linh tục bên trong. Lão ngoan đồng mục vân cười nhạo nói. Để bọn hắn ra đến. Ta mục vân kiến thức một chút lời này vừa nói ra. Kim phong vũ ba người đều là ngứ khí một ngừng. Giống như Long tục Phượng tục Ngũ Linh tục Titan tan những này đỉnh tiêm nhất đằng trùng tộc bên trong khá hội cùng tiêu diêu thánh thư lục đại gia tục kia Đỉnh tiêm liền là chuẩn đế Nửa bước hóa đế lục đại gia tộc kia Lịch sử nội tình không đủ Là vô pháp tích lũy ra cường đại tồn tại Có thể là những này nhất đằng trùng tục Lại là có thể từ thái cổ thời kỳ Viễn cổ thời kỳ Long tục Phượng Hoàng tục Titan tụcù tục cốt tục những này chủng tục mạnh mẽ liền tồn tại bản thân đều là một phương hào Cường tự nhiên là đản sinh ra xưng hào thần xưng hào đế có thể là nói trở lại đi đến xưng hào thần xưng hào đế cái kia cấp vật đặc biệt là thái cổ thời kỳ tạo ra cử ly hiện nay đã qua ngàn vạn năm lâu mà vì tránh lẽ thỏ nguyên hao hết mà chết cuộc diện Rất nhiều lão bối phận cường giả đều là chính mình phong cấm Hoặc là băng phong chính mình Hoặc là phong cấm Thọ nguyên rơi vào vô kỳ hạn ngủ say Chưa đến thời điểm bọn hắn sẽ không khôi phục Này chỗ nào là kim phong vũ mấy người có thể nói gọi tới liền gọi tới cái này là thương lan thế giới Các đại thần tộc đều ngầm biết đến bí mật Như là không phải như đây Vẹn vẹn mấy vị chuẩn đế Mấy vị nửa bước hóa đế Đế Minh sẽ quan tâm ngũ linh tục Titan tan tục những ngày cường đại Chủng tục thái độ còn không sớm liền diệt thái cổ thời kỳ cổ thần cổ đế viễn cổ thời kỳ cổ thần cổ đế Người nào cũng không rõ lắm Đến cùng đều ở nơi nào Nhưng là những ghi cổ thần cổ đế bên trong Tuyệt đối có bọn hắn Ngũ linh tục tổ tiên tồn tại Mục Vân làm quá phận Không khác là đắc tội Cái này một nhóm người Nhưng là bây giờ Mục vân một câu để bọn hắn ra đến. Ta mục vân kiến thức một chút. Lại thật là để kim phong vũ. Lâm triệt. Thạch hành ba người một câu nói không nên lời. Đi đâu tìm căn bản không biết mục vân lại lần nữa nói. Gọi ra đến xem. Ta mục vân dếp kim minh thiên. Là hiện nay thời kỳ thành tựu đế cấp. Vậy liền để ta xem một chút những kia cổ thần cổ đế. Có cái gì thần thông gọi Mục Vân thanh âm bỗng nhiên nâng lên. Quát. Gọi ra đến xem Mục Vân lời nói vừa rơi hạ. Tư không tải lúc này đột nhiên run lên. Ba động khủng bố. Càn quét mà ra. Lệnh người hồi hộp khí tức càn quét cả phiến thiên địa. Cách này trùng hồi hộp khí tức. Không ít phong thiên cảnh. Nửa bước hóa đế, chuẩn đế đều là cảm thấy. Cách này là xưng hào thần xưng hào đế khí tức xưng hào thần xưng hào đế là ngưng tổ lĩnh vực. Vừa ra trận. Kia trùng khí thí. Hoàn toàn không phải chuẩn đế. Nửa bước hóa đế có thể so bị mục vân lúc này cũng là ngầm đầu nhìn lên trời. Thật có người đến hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Hội là ngũ linh tục vị nào cổ lão cổ thần cổ đế vư không run dậy. Tại lúc này. Tựa hồ bị xé sách. Một cái lóe ra kim sắc quang mang bàn tay Tại lúc này xé sách tư không Xuất hiện trên bầu trời Rất lớn Ôi Ngoại tạo một câu vang lên Nhất thời ở giữa Cái tay kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Mà nhất thời ở giữa Thiên địa bên trong Kia cố cường hoành lực ác bách Cũng là từng bước biến mất không thấy gì nữa Cái này một lần, bốn phía đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mộng bức. Phát sinh cái gì mới vừa rồi là người nào liền một cái kim quang lóng lánh tay. Tiếp lấy liền không thấy rồi mục vân nhìn nhìn hư không. Cũng là đáy lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. cách này muốn thật đến một vị ngũ linh tộc tổ tiên. Cổ thần cổ đế. Thật đúng là phiền phức mà lúc này. Kim phong vũ. Lâm triệt. Thạch hành ba người mặt mới xuất hiện hy vọng. Dây lát ở giữa phá diệt. Người đâu các lão tổ tông đâu mà cùng lúc đó. Thương lan thế giới bầu trời. Út vạn thời không ở giữa. Một tòa đại lục minh mông chỗ bên trên. Một tòa núi cao vạn trưởng bên trong. Này Sơn. Xuyên thẳng trời cao. Cao tới vạn trưởng. Toàn thân trên dưới. Kim quang lóng lánh. Tựa như một tòa kim sơn. Chiếu sáng rạng rỡ Tại ánh mặt trời chiếu xuống Cách lấy trăm ngàn dặm đều có thể đủ nhìn đến Mà lúc này Cao Sơn Chi Đỉnh Một đảo thân mang kim sắc kình phục nam tử Một mông ngã ngồi tại đất Phủi tay Hùng hùng hổ hổ nói Người nào ta kim Nghi nam tử thân trước Một thân ảnh xuất hiện Đứng tại hư không Một tay cầm phiến Một tay để sau Nhìn về phía Nam Tử Kim Thượng Thiên Ngươi không ngủ say rồi không sợ chết rồi ta nhớ rõ ngươi thọ nguyên không có mấy chục vạn năm đi diệt vũ thi nhìn đến kia thân ảnh Kim Nghi Nam Tử áng mắt mang theo mấy phần giận dữ nói Ngươi nhi tử tốt chương cuồng A ngươi cách này không nói nhảm sao nhi tử ta Có thể không chương cuồng sao không chương cuồng còn lại nhi tử ta sao Kim Thượng Thiên một lúc ở giữa lại là không biết nên nói cái gì Diệp Vũ Thi có thể không liền là trương cuồng cách này phần trương cuồng Liền là hắn cách này lão ngoan đồng liền biết rõ ngươi có thể trông chừng ta Có thể nhìn đến cách khác người sao kim thượng thiên khẽ nói Ta nhìn ngươi nhi tử cách này cuồng Đế hoàn sẽ không dung hắn Diệp Vũ Thi cười nhạo nói Cần thiết ngươi lo lắng sao lo chuyện bao đồng Mục thanh vũ cùng đế minh chơi ta liền cùng các ngươi những này cổ thần cổ đế chơi Mà nhi tử ta liền cùng thương lan thế giới bên trong những kia đế cấp thần cấp chơi Ta nhóm một nhà ba người Mỗi người quản lý chức vụ của mình Kim thượng thiên cười ha ha nói một vân kia phần thực lực cùng thiên đế nhóm có cơ hội không đến mức ngươi Diệp vũ thi Ngươi là rất mạnh Có thể là cổ thần cổ đế kia nhiều Ngươi có thể ngăn được mấy người ngươi có phải hay không ngốc ta Cái này thái cổ Viến cổ thời gian bên trong Những cách này cổ thần cổ đế nhóm Cũng không phải đều cùng ta Mục ra diệp ra có thủ Lôi ghéo một nhóm chen ếp một nhóm Trung lập một nhóm Ta cũng không phải đơn thương độc mã ngươi Diệp vũ thi vung vẩy Trong tay màu đen chỉ phiến Kim thượng thiên lập tức bước chân dừng một chút Tước thần phiến hồng hoang Thập tam trí bảo một trong Có thể là so đế khí càng cường đại bảo bối Diệp Vũ Thi lần nữa nói, Kim Minh Thiên là đế hoàn cấu à. trước kia Minh Nguyệt Tâm đều phải chuyển thế mới sống sót. Kim Minh Thiên không có chuyển thế. Thực lực hạ xuống. Đế hoàn ra sức không ít a ta mục ra còn không nghĩ lấy lôi ghéo kim linh tục. Hắn đế hoàn ngược lại là nghĩ. Mặt thật lớn quay lại liền để cho nhi tử ta chơi chết hắn chơi chết một vị thiên đế đừng nói nhảm mục vân thực lực kia. Liện tính cho mặt đối hiếu nhất xưng hào thần xưng hào đế đô không nhất định được Còn giết thiên đế diệp vũ thi thật khoác lá kim thượng thiên Nhi tử ta không thể chết diệp vũ thi lần nữa nói Ngươi không biết rõ cỡ mệnh thiên tử dính sáng tứ phương thiên môn sao mở ra tứ phương thiên môn Thương lan thế giới liền cùng càn khôn cổ thế giới kết nối một thể Đến thời điểm ngươi cách này thỏa nguyên đến gần Được đến càn khôn cổ thế giới lực lượng tưới tiêu Nói không chừng ngươi có thể đủ đi đến thần đế đại đảo đâu Tương lai nói không chừng có thể dùng thành vì thần đế A Làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4718 kim đế kim thượng thiên thần đế A Ngươi không tâm động sao diệp vũ thi tiếp tục nói Nghe đến cách này lời nói Kim thượng thiên lại là mắng Ta nhổ vào. Diệp vũ thi. Ngươi miệng so mục thanh vũ miệng còn không thể để người tin. Ngươi nhóm cặp vợ chồng thật là xấu đến xương bên trong ổ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp vũ thi trừng kim thượng thiên một mắt. Kim thượng thiên lại là hừ hừ, không có tiếp tục nói. Nói mục thanh vũ xấu có thể dùng. Ta diệp vũ thi đường đường chính chính làm người. Phụ thân ta là tiêu diêu thần đế. Phu quân ta là thanh vũ thần đế Nhi tử ta là tương lai thần đế Con dâu ta Ta tôn tử đều là tương lai thần đế Ta một gia tất cả đều là thần đế Ta là người xấu xa như vậy sao ta cần thiết gặp ngươi một cái tiểu tiểu kim đế kim thượng thiên không nói một lời Gặp qua Không muốn mặt Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy Diệp Vũ Thi cách này lời thế nào nói ra đến ta không có gặp ngươi. Nhi tử ta thật không thể chết Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Cách này nói với ngươi một chút móc tim ồ lời nói đi trước kia ta bị đế huyên cầm tù. Tại đề cổ thiên giới. Đế huyên tử phong đề cổ thiên giới. Dẫn đến chính mình thực lực không khôi phục lại được. Sau đến lại bị mục thanh vũ trong bóng tối giấu riêng đế minh ra chỉ một đảo phong cấm. Cách này mới làm cho đề cổ thiên giới yếu thảm thương. Những ngày năm ta tại đề cổ thiên giới làm thí nghiệm. Kim Thượng Thiên nghe đến Diệp Vũ Thi những lời này, lập tức nghiêm túc nghe. Ta nhóm chỗ thương lan thế giới. liền cùng đề cổ thiên giới một cách đạo lý. Cùng càn khôn cổ thế giới thoát ly. Sớm muộn phải uy nhất. Như là một ngày tứ phương thiên môn mở ra. Thương lan thế giới cùng càn khôn cổ thế giới hợp nhất. Thiên địa chi lực xung hội quán thông Liên tiếp nhất mạch Đến thời điểm Người nói không chừng liền có thể tìm tới thời cơ đột phá truy tìm thần đế đại đạo Thành vì đại đạo thần cảnh cường giả Tại tương lai thật có cơ hội thành thần đế chân chính thần đế để cổ thiên giới những năm gần đây Tại ta cùng độc cô diệp hai người phá giải hạ Phong cấm bài trừ Cả cách để cổ thiên giới bên trong võ giả thực lực cấp tốt bảo trướng Vô tan cổ đế Vô giản cổ đế những kia người Khai môn kiến tung Thu đệ tử Tiến bộ cũng là cực nhanh Đây là bởi vì để cổ thiên giới bị phong cấm quá lâu thời gian Đột nhiên mở ra Làm cho hắn tại thương lan thế giới bên trong Dây lát ở giữa liền tràn vào đại lượng thiên địa chi lực Gọi là thiên địa chi lực Huyền diệu khó lường Người ta đều hiểu à Kim Thượng Thiên không nói chuyện Thiên địa chi lực chỉ là không rõ ràng thuyết pháp. Giới lực. Chúa tể đảo lực lượng. Kiếm ý lực lượng. Chờ một chút. Đều là gọi là thiên địa chi lực. Cho dù là một thanh vũ cùng đế minh hai người. Cũng không thể đem thiên địa chi lực nói rõ. Mở ra để cẩu thiên giới. Dung nhập thương lan thế giới. để cổ thiên giới phát sinh thuế biến. Kia như là mở ra thương lan thế giới. Dung nhập cả cách càn khôn cổ thế giới đâu ngươi chẳng lẽ nói Ngươi không có cơ hội vấn đỉnh đại đảo thần cảnh kim thượng thiên lúc này lại là cười nhạo nói Ngươi chớ gạt ta thương đế Hoàng đế Diệp tiêu diêu chết Đều là do đế minh muốn mở ra tứ phương thiên môn Bọn hắn không muốn Ngươi nhi tử cũng là cổ mệnh thiên tử Hội mở ra tứ phương thiên môn nghe đến kim thượng thiên cách này lời nói Diệp Vũ Thi lại là trừng to mắt nói. Đây là ai nói cho ngươi hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Tứ phương thiên môn mở ra. Thương lan thế giới để thăng. Có thể cũng lại bởi vậy làm cho thương lan thế giới bại lộ tại càn khôn cổ thế giới tất cả người tầm mắt bên trong. Đến thời điểm. Khả năng có đá đạp vào đại đạo thần cảnh cường giả nhóm đến. Thương lan thế giới nguy hiểm. Cho nên mở ra. Có kỳ ngộ. Cũng có phong hiểm Có thể người nào nói cho ngươi một đời một đời cửu mệnh thiên tử không nguyện ý mở ra rồi là ai nói cho ngươi đế minh là chủ trương mở ra ta Kim thượng thiên một lúc ở giữa cũng là nói không ra cách nguyên cớ tới Ngươi nhóm những này cổ thần cổ đế à Phong cấm chính mình thỏ nguyên Rơi vào băng phong ngủ say Đều ngủ ngốc Đế minh lời nói có thể tin đế minh không thể tin Ngươi lời có thể tin ta tự nhiên cũng không thể tin Diệp vũ thi thản nhiên nói Hiện tại thương lan bên trong Mặt ngoài nhìn lấy là mục thanh vũ cùng đế minh chơi cờ Trên thực tế là những kia cổ lão thần đế nhóm chơi cờ Ta phía trước nói Mục thanh vũ cùng đế minh đều chỉ là siêu việt xưng hào thần xưng hào đế đại đạo thần cảnh cường giả Căn bản không phải thần đế Đương nhiên bọn hắn hai cách tải cách này thương lan thế giới bên trong. xưng hô một tiếng thần đế cũng không sai. Kim Thượng Thiên. Ngươi đừng đem chính mình xem là quá to Diệp Vũ Thi cười nói. Ngươi cho rằng ta ngăn ngươi. Liền thật sợ ngươi Diệp Vũ Thi nói. Thể nổi khí tức dũng động. Trong một chút mắt. Đất trời bốn phía. Không gian giam cầm. Kim thượng thiên chỉ cảm thấy chính mình ở vào diệp vũ thi lĩnh vực bên trong. Chính mình lĩnh vực bị cực lớn áp chế. Thế mà liền phóng thích đều vô pháp phóng thích. Ngươi, nhìn thấy sao ta đều không có đến đế minh cùng mục thanh vũ tình trạng kia. Có thể là nói thực lời nói. giết ngươi cũng không khó. Diệp vũ thi cười cười nói. Kia tám cái thiên đế. Thực lực cường đại. Ta giết lên đến tốn sức. Cũng là bởi vì vì đế minh cho bọn hắn kia một đảo ấm ký. Nếu không. Lão nương một tròi tám ngươi tin không tin Kim Thượng Thiên liền nói ngay. Một khỏa sinh mệnh bản nguyên quả. Thế mà để ngươi tiến thêm một bước. Lời đến này chỗ. Kim Thượng Thiên lần nữa nói. Diệp vũ thi. mục thanh vũ được đến ba khỏa sinh mệnh bản nguyên quả. Ngươi có thể dùng truyền cáo hắn. Như là cho ta Kim Thượng Thiên một khỏa. Ta Kim Thượng Thiên đời này nhất định đầu nhập mục tục Vĩnh viễn không phản bội Không chỉ là ta Ngũ Linh tục cũng đem thuộc về mục tục Như thế nào nghe đến Kim Thượng Thiên cách này lời nói Diệp Vũ Thi nhìn nhìn Kim Thượng Thiên chờ đợi ánh mắt Chầm rãi nói Ngươi đầu ấp có phân ngươi Một khỏa sinh mệnh bản nguyên quả Có thể so ngươi một phần đầu nhập đáng tiền nhiều Liện ngươi còn muốn ngươi đầu nhập không đầu nhập mục tộc theo ngươi. Nếu thật là mục tộc cùng đế tộc đánh lên. Ngươi dám giúp đế tộc. Lão nương để một cái xếp ngươi diệt vũ thi. Ngươi quá làm càn diệt vũ thi nghe đến cách này lời nói. Lại là cười ha ha một tiếng nói. Cách này thương lan bên trong. Mọi người đều biết. Ngũ linh tộc thủy linh tộc tộc trưởng minh nguyệt tâm cường thế cuồng vọng. Từ không khuất phục. Thế nhưng lại quên Luận lên cường thí Luận lên cuồng vọng Ta diệt vũ thi xưng để nhị Người nào dám xưng để nhất tốt Lời nói của ta đến nơi đây Tiếp xuống đến ngươi muốn làm gì Tùy ngươi Bất quá ta phải nói cho ngươi Dám đối nhi tử ta xuất thủ Thiên nhai hải giác ta cũng phải giết ngươi Không chỉ là ngươi Một đế Hỏa đế Thổ đế Thủy đế bốn cách người cũng thí. Chuyển cáo bọn hắn. Thành thật một chút. Nếu không chơi chết bọn hắn nghe đến cái này lời nói. Kim thượng tiên hừ hừ. Lại là cái gì cũng không nói. Diệp vũ thi quay người rời đi tiêu thất tại cái này phiến thiên địa bên trong. Mà lúc này ngũ linh tục, ngũ linh thành bên trong, võ chàng bên trong. Tứ phương mọi người đều là một mặt mộng bức. Mục vân cũng là nhìn về phía tứ phương Nội tâm minh bạch Khả năng thật có người đến Nhưng là khả năng lại bị cách khác người ngăn lại Đến mức là người nào Mục vân cũng lười phải suy nghĩ Cái này nhất khắc Mục vân lần nữa nói Hôm nay Ngũ Linh tộc bên trong Đề cử minh nguyệt tâm vì tổng tộc trưởng Còn có ai không phục Đứng ra Ta xem một chút kim phong vũ Lâm triệt Thạch hành ba người. Không nói một lời. Không phục không phục Mục Vân liền muốn giết người. Cái này vương bát đàn. Lúc nào cái này trương cuồng tốt Mục Vân nói thẳng. Đã không có người không phục. Kia Minh Nguyệt Tâm từ nay ngày bắt đầu liền là ngũ linh tộc tổng tộc trưởng. Hết thầy hiểu lệnh. Các ngươi mấy người đều là cần thiết tuân theo. Như là để ta biết. Có người làm cho có. Cũng đừng trách ta không khách khí làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4719 có phải hay không mạnh hơn ngươi rồi cái này nhất khắc. Ngũ linh tục lấy ngàn mà tính phong thiên cảnh cấp bậc cường giả nhóm. Nửa bước hóa đế nhóm. Mấy vị chuẩn đế. Không nói một lời. Kế tiếp liền là minh nguyệt tâm tại vạn chúng chú một phía dưới lên ngôi xưng vương. Một phen bận rộn xuống đến. Ngũ Linh Thành, 5 đại tộc lần lượt rời đi. Ngũ Linh vực Thủy Linh tộc chỗ. Đây cũng là một vân lần thứ nhất đi cửa chính, đi đến Thủy Linh tộc chỗ. Đập vào mắt chỗ. Phía trước là một phiến rộng lớn không biết bao nhiêu mặt hồ. Trên mặt hồ, từng cách từng cách thông đảo, đều có đội thuyền du động. Đồng thời trên mặt hồ ở giữa, có từng tóa cao sơn. Cũng có rất nhiều lục địa, kéo dài mấy trăm dặm rộng rãi hùng vĩ. Thủy linh tộc chỗ, cùng cách khác một chút thiết lực chỗ, khá là bất đồng. Cách này là một phương đứng sừng sứng ở thủy thế giới bầu trời thế giới chỗ. Thủy linh tộc đám người lúc này nhìn lấy mục vân chỉ cảm thấy cái này vì thủy linh tộc cô gia càng xem càng thuận mắt. Mà không quản mục vân đến cùng là mục tộc còn là đế tộc, còn là thiết lực khác. Minh Nguyệt tâm tại cái này thủy linh tục bên trong Có thể nói là đến hàng vạn mà tính tục nhân tín ngưỡng Ngày hôm nay Mục Vân giữ gìn tín ngưỡng của bọn họ Tự nhiên là được đến thủy linh tục tục trưởng hào cảm Tiến ngũ linh tục Cưới đồi thuyền Xuyên toa tại từng tòa tuấn phong sơn lính chỗ Nhìn lấy kia từng tòa lầu cắt Tháp cao Sưng sưng mà lập Mục Vân cũng là cười nói Ta còn là lần đầu tiên. Không phải bị ngươi bắt cóc mà đến. Mà là đường đường chính chính tiến vào ngươi thủy linh tộc bên trong minh nguyệt tâm lúc này nhìn lấy mục vân. Đôi mắt đẹp thẩm tra lấy mục vân. Nói. Xong trọng chúa tệ đạo. Toàn bộ bắt đầu điểm cuối cùng hướng lấy nguyên điểm hội tụ rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khó trách. Minh nguyệt tâm lập tức nói. Ta biết rõ ngươi tại tiêu diêu thánh hư bức tử thác bạc hàng. Xét đế minh chiết. Chỉ là nghe thấy cũng không phải rất thoải mái. Lần này đối phó kim minh thiên. Lại là nhìn ngươi không chút phí sức. Nghĩ đến đương thời ngươi chỉ là một cái chúa tể đảo bắt đầu thuế biến. Thế nào lời hại đi một vân cười nói. Có phải hay không mạnh hơn ngươi rồi nghe đến cái này lời nói. Minh nguyệt tâm lại là cười nói. Ngươi là chiếm thông hiểu trận pháp tiện nghi bên trên. Ngũ thần đại trận bị kim minh thiên đồng tay đồng chân. Nếu không. Hắn như thế nào là ta đối thủ tốt tốt tốt. Mục vân nhẹ dựa khẽ gần minh nguyệt tâm. Bàn tay dối ra. Kéo qua minh nguyệt tâm tinh tế vòng eo. Cười nói. Thừa nhận ta lời hại. Có kia khó sao minh nguyệt tâm nhìn lấy bốn phía mấy vị thủy linh tục cao tầng tại chỗ. Vốn muốn chối từ. Có thể là Mục Vân lại là chút nào không lui. chung quy là theo Mục Vân. Đội thuyền tiến vào đến thủy linh tộc sâu chỗ. Đến gần một phiến núi cao phía trước. Ngừng lại. Minh Nguyệt tâm xuống thuyền. Dọc theo một con đường. Hướng lấy sâu chỗ mà đi. Lúc này đám người còn lại. Lần lượt dừng bước lại. Mục Vân quay người nhìn lấy mấy vị kia thủy linh tộc cao tầng. Sơ ngón tay cách lên. Liền theo sau theo lấy Minh Nguyệt Tâm tiến vào Sơn Cốc chỗ bên trong. Một đường đi xuống. Thẳng đến đi đến Sơn Cốc bên trong. Minh Nguyệt Tâm cầm trong tay một khỏa màu lam nhạt hạt trâu. Đảo đảo văn ấm ngưng tụ mà ra. Sơn Cốc phong cấm mở ra. Hai người cùng nhau vào bên trong. Sơn Cốc chỗ không gian. Thác nước từ cao Sơn rơi xuống. Đầm nước thanh tịnh Từng tòa lầu các tỏa lạc tại bốn phía. Khi hết năm đó Minh Nguyệt Tâm cùng Mục Vân chỗ. Lúc này, Mục Vân bước chân bước ra, từ phía sau ôm lấy Minh Nguyệt Tâm, cười nói, còn là cái này chỗ tốt. Chỗ nào tốt rồi cái này chỗ có ngươi a miệng lưới trơn Chu Minh Nguyệt Tâm lại là cao lãnh nói, chỉ sợ ngươi tại đề cầu thiên giới. Đối với các nàng mấy cái cũng là nói như vậy. Mục Vân nếp mặt xà nu hào không biến sắc, cười nói, Thế nào đường đường thủy linh tộc tộc trưởng. Thủy thần chuyển thế đại nhân. Cũng hội ăn giấm rồi ăn ta cái này tiểu nam nhân giấm ngươi quá đề cao chính mình minh nguyệt tâm lập tức nói. lười nhắc cùng ngươi nói nhảm ta cũng thế. Mục vân nói. Chặt chẽ ôm minh nguyệt tâm. Nhàn nhạt hương thơm thấm vào tai mũi. Càng là chảy vào trong tim. Một lúc ở giữa. Làm cho mục vân tâm viên ý mã. Thật lâu. Sơn cốc chỗ bên trong bên đầm nước. Minh Nguyệt tâm lười biếng nằm tại bóng loáng trên tảng đá. Mục Vân lúc này nghiêng dựa vào một khối trước tấm bia đá. Ngón tay nhẹ ơ nhẹ qua hắn bị thủy thấm ướt tóc dài. Hai người áo sách quần manh đầm nước ba đồng ra. Hiển nhiên là có một chàng giao thủ. Đúng. Tần mộng giao tới tìm ta. Là ngươi nói cho nàng Mục Vân mở miệng nói. Chuẩn đế tấn thăng đế cấp. Nàng kém một cái khí cơ, ta chính là cái kia khí cơ, thua thiệt ngươi nói ra miệng, minh nguyệt tâm lại là ngẩn đầu nhìn Mục Vân. Tinh xảo hoàn mỹ dung nhăn mang theo vài phần ngạo nghế nói, thế nào kia không phải là ngươi tha thiết ước mơ sao không Mục Vân nói năng có khí phách nói. Ta tha thiết ước mơ sự tình là, ta chủ thượng, ngươi chủ hạ. Hôm nay cuối cùng là đạt được ước muốn minh nguyệt tâm nghe đến lời này. Đôi mi thanh tú quét ngang. Hiển nhiên cực kỳ không vui. Bất luận là chuyện gì. Nàng đều thích nắm giữ quyền chủ động. Cường thế nữ nhân. Bất kỳ cái gì thời điểm đều là cường thế. Qua nhiều năm như vậy. Từ không bị Mục Vân thực hiện được qua. Hôm nay lại là bị Mục Vân chiếm được tiên cơ Mục Vân lần nữa nói. Ngươi khi nào có thể đi đến thủy thần thực lực ta thiếu khuyết không chỉ là khế cơ Minh Nguyệt tâm chậm rãi nói đến mức khi nào hẳn là nhanh hơn ngươi Ngươi đừng nhọc lòng ta Đem tâm bỏ đi u, v, quy quy, mơ, ác, không có gì Mục vân liền theo sau cười nói Ta mục vân chính vị phu nhân bên trong Ngươi cùng mộng giao hai cái Tính là càng đặc biệt Có lẽ hai người các ngươi hỏi sớm ta một bước đi đến đế cấp. Minh Nguyệt Tâm lại là nói. Kia ngươi có thể là nghĩ sai tần mộng giao thiên phú rất mạnh. Cái này một điểm ta cũng biết. Đến mức ta. Thủy thần chuyển thí. Tiến bộ tự nhiên khối. Mấy người cắt nàng. Ngươi cũng chớ xem thưởng Minh Nguyệt Tâm khá có thân ý nói. Ngươi cho rằng phụ thân ngươi là tùy ý cho ngươi lựa chọn phu nhân bất hủ thần vi chi thần diệu. Đến hiện tại ta nhóm đều không thể đủ nghiên cứu triệt để Mạnh tử mặt Diệu tiên ngứ hai người đan thuật Diệp tuyết kỳ là diệt thiên viêm chi nữ Kiếm thuật sẽ không so ngươi kém Tiêu doán nhi nhất thể song hồn Dây dưa hồng hoang một vị nhân vật Bích thanh ngọc thái âm huyết mạch cũng là như đây Cầu nhi cổ vĩ thiên hồ chi bản Cùng với vương tâm nhã tài âm thuật một đảo nọc lướt qua Cách này ẩm chứa thâm ý, có lẽ ngươi phổ thân minh bạch. Trước mắt cũng bất quá là ta cùng tần mộng giao hai người chiếm được tiên cơ thôi mục vân gật gật đầu. Hôm nay ta giết kim minh thiên. Chỉ sợ kim linh tục. một linh tục. Thổ linh tục tam tục. Sẽ không liền này bỏ qua. Tiếp xuống đến ta đến cho ngươi chỗ dựa không cần. Minh nguyệt tâm xưa nay cường thế. Dù cho hiện tại mục vân thực lực cường đại. Có thể nàng vẫn ý như cũ là không nguyện ý để Mục Vân vì nàng gánh vác cái gì Ngươi tự đi làm ngươi sự tỉnh Ngũ linh tục ta có thể trưởng khống Trừ phi kia 5 vị lão ngoan đồng trở về nói đến đây Mục Vân cũng là hiếu kỳ nói Hôm nay thật có một vị đế cấp hàng lâm rồi ngũ linh tục lịch sử lâu dài Có thể không phải tiêu diêu thánh hư kia mấy nhà có thể so đo Thái cổ thời kỳ Viễn cổ thời kỳ Ngũ linh tục đều là đại tục. Sinh ra mấy vị cổ thần cổ đế tính cái gì Minh Nguyệt Tâm liền theo sau mỉm cười nhìn lấy Mục Vân nói. Thế nào nghĩ mà sợ rồi cái này nhất khắc. Mục Vân hơi hơi ngẩn ngơ. Thế nào rồi nhìn đến Mục Vân không nói chuyện, Minh Nguyệt Tâm hiếu kỳ nói. Làm sao để tự cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4720 không phải vui đùa phía trước chỉ thấy được ngươi mỗi ngày cao cao tại thượng Coi ta là cách tiểu nam nhân sủng Chưa bao giờ nghe qua ngươi cười cách này giống như một cách tiểu nữ nhân Một thời gian bị mê chặt mục vân cười ha ha nói Ha <cười> ha minh nguyệt tâm thu hồi tiếu dung Tiếp theo nói Thái cổ thời kỳ Viễn cổ thời kỳ, ngũ linh tục cũng từng sinh ra xưng hào thần xưng hào đế. Nổi danh nhất trong đó năm vị. Được xưng hô vì kim đế. Một đế. Thủy đế. Hỏa đế. Thổ đế giống như kim minh thiên. Thành đế cấp. xưng hào vì minh đế. Mà không phải kim đế. Ta phía trước xưng hào cũng là thủy thần. Cũng không phải là thủy đế kỳ thực không chỉ là ngũ linh tục bên trong. Long tục, phượng hoàng tục, ti tan tục, hồn tục, cút tục, kỳ lân tục, cửu tục Đều là như này thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ Hiện nay thời kỳ, đã gần như ước năm thời gian Vì cái gì chỉ có cái này tám đại tục Đứng vững vàng không ngã cái này không phải là không có nguyên nhân Chỉ bất quá những kia cổ thần cổ đế Dù cho ra từ tám trong đại tục Vì sống sót. Cũng là chính mình phong cấm. Cơ hồ chưa từng xuất thủ. Có thể thật đến diệt tộc nguy hiểm. Bọn hắn không thể không xuất hiện. Trong lúc này lại có rất nhiều môn đạo. Minh Nguyệt Tâm lập tức nói. Như không phải như đây. Trước kia đế Minh thành thần đế. Giết diệt tiêu diêu về sau. Trực tiếp diệt các đại tộc. Các đại thế lực chẳng phải là rất tốt. Hắn cũng có chỗ cố kịa. Như là chọc chúng nổ. Cách này thương lan thế giới liền hồi giống như năm đó hồng hoang đại thế giới một dạng. Mục vân gật gật đầu. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói. Diệp Tiêu Diêu trước kia kỳ kém một chiêu. Cũng không phải là kém tại những này nhân thân bên trên. Mà là kém tại đế minh phía sau nhân thân bên trên. Người phụ thân so Diệp Tiêu Diêu liền thông minh nhiều. Bất quá lần trước diệt vũ thi tiết lộ ra kia nhiều bí mật đến Chỉ sợ hiện nay Những kia cổ thần cổ đế Càng là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ Tuy ý hiện thân Bọn hắn còn để ý là đế tục còn là mục tục xưng bá thương lan thế giới Bọn hắn quan tâm là chính mình nói Còn có thể hay không đi xuống Trên thực tế Nửa bước hóa đế Chuẩn đế xưng hào thần xưng hào đế Đều là thuộc về chúa tể đạo phạm chùa cường giả Chỉ có đi đến đại đạo thần cảnh cấp bật Mới là thật đi đến cái này thiên địa đỉnh phong cấp bật Mục vân gật gật đầu Minh Nguyệt tâm ngọc thủ giò xếp ra Nhẹ khẽ vuốt qua mục vân gương mặt Nói Ngươi bây giờ thực lực không thua kém ta Tiếp xuống Ta liền không thể bảo hộ ngươi Có thể là ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Một câu nói kia, tử cường thế minh nguyệt tâm miệng bên trong nói ra, làm cho mục vân hơi ngẩn ra. Nhẹ nhẹ nắm chặt dai nhân ngọc thủ. Mục vân cười nói. Ta biết thương đế chết rồi. Hoàng đế chết rồi. Tiêu diêu thần đế chết rồi. Ta sẽ không chết. Mục vân cười nói bởi vì ta có ngươi nhóm. Minh nguyệt tâm ôn nhu ánh mắt. Lói lên một cái rồi biến mất Lại là khôi phục thành nữ hoàng cao ngạo Lần nữa nói Trần Nhi kia hài tử Ta cũng đã gặp Hắn mệnh số giống như ngươi Cái này không phải chuyện tốt Như là tương lai Có biến cố gì Ta cùng lục thanh phong Tần mộng giao đã nghĩ tốt Giết hắn mục vân sướng sờ Vội vàng kéo qua minh nguyệt tâm Trấn An nói Đừng đừng đừng. Ta tốt xấu là làm cha. Sao có thể như này không thành minh nguyệt tâm cường thế nói. Ngươi như là chết rồi. Ngươi ta hải tử còn chưa xuất sinh liền không có phụ thân. Ta quyết không cho phép. Tần mộng giao cùng lục thanh phong cùng ta ý nghĩ nhất trí. Có lẽ giết Trần Nhi. Sẽ xuất hiện biến hóa. Ngươi sẽ không chết. Chỉ là mấu thân ngươi không có thái độ gì. Ngược lại là ngươi phụ thân. Tựa hồ tình nguyện bỏ qua ngươi Cũng không nguyện ý bỏ qua hắn trưởng tôn ngươi phụ thân tự có ngươi phụ thân tính toán Ta nhóm lại là không thể không phòng Dù cho ngươi oán hận ta nhóm Ta nhóm cũng sẽ làm như vậy Lục Thanh Phong hiện nay vô song kiếm thần tình trạng Có thể cùng thiên đế giao thủ bất bại Hắn cùng ta Bản thân thiên phú có lẽ không bằng tần mộng giao Có thể tại cách này chư thiên vạn giới Cũng thuộc về nhân tài hiệt xuất cấp bậc. Ba người chúng ta như là đạp vào đại đảo thần cảnh cấp bậc. ngươi phủ thân chưa chắc ngăn được ta nhóm Mục Vân vội vàng đem minh nguyệt tâm ôm vào ngực bên trong. Ôm sát sai nhân. Trấn An nói. Sẽ không. Sẽ không. liền tính Trần Nhi chết. Ta cũng chưa chắc có thể sống. Về sao không cho phép cái này nghĩ Mục Vân là thật sợ ngày xưa Tần Mộng Giao nói qua Sẽ làm như vậy Mà chính mình kia trưởng tử Còn không có thế nào gặp qua đâu Đều muốn giết hắn Như vậy sao được vốn là hắn cảm thấy chỉ là Tần Mộng Giao thuận miệng nói Nhưng là bây giờ Minh Nguyệt Tâm cũng nói Mà Trần Nhi càng là bị Đại Sư Hương mang theo lịch luyện Tựa hồ cũng không tại phượng hoàng giới bên trong Suy nghĩ cẩn thận Mục vân thật là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người các nàng ba cái Không phải vui đùa thân vì phụ thân Mộc vân từng nhìn lấy huyền phong ở trước mặt mình kém điểm chết mất Kia trùng Tây tâm liệt phí cảm giác Mộc vân là nhất định không nghĩ thể nghiệm Dù là chính mình chết Cũng không thể nhường chính mình nhi tử có nồi phụ thân chuẩn bị đến nay Lại thêm mấu thân hiện nay được đến một khỏa sinh mệnh bản nguyên quả Có lẽ, đi đến đại đạo thần cảnh cũng không xa. Ngươi nhóm đừng hồ nghĩ. Ta khẳng định cùng thương đế, hoàng đế, đế minh mệnh số không giống nhau minh nguyệt tâm không nói gì. Chỉ là bị mục vân ôm vào trong ngực. Ánh mắt lại là thủy trung kiên định. Đừng nói là xuất thế mục trần nắm giữ giống như mục vân mệnh số. Chính là nàng trong bụng hài tử. Như là cùng mục vân cũng là một dạng mệnh số. Kia nàng cũng có thể hạ thủ được minh nguyệt tâm đụng đến đề tài này. Tựa hồ rất là để ý. Mục vân cũng là dùng sức tất cả vốn liếng. Hảo hảo trấn an minh nguyệt tâm mấy lần. Càng là thảo luận cách khác một ít chuyện. Đem minh nguyệt tâm mệt ngủ thiếp đi. Mới an tâm. Sơn cốc bên trong. Lầu cắt bên trong. giường bên trên. Mục vân nhìn lấy ngực bên trong hai con mắt khép hở minh nguyệt tâm. Nội tâm thở dài Hắn hiểu được Tần Mộng Giao Lục Thanh Phong Minh Nguyệt Tâm Đều là theo lấy chính mình đời này từng bước một đi đến cái này chỗ Càng là minh bạch bọn hắn đối chính mình quan tâm Có thể là Hắn nhất định là không cho phép này các loại tình huống phát sinh nghĩ đến nếu không phải là phụ thân hiện tại lực hộ Trần Nhi Chỉ sợ mấy người kia sớm liền đồng thủ không được Mục Vân cảm thấy mình cần thiết đi một chuyến phượng hoàng giới. Đi tìm một chút chính mình kia nhạc phụ nhạc mẫu hảo hảo nói một chút. Không, phải đi tìm Đại sư Huyên. Trần Nhi mạng nhỏ hiện tại có thể là giữ tại Đại sư Huyên trong tay có thể là. Đi đâu tìm vừa nghĩ đến đây. Mục Vân nội tâm càng là có chút bực bội. Mà đúng vào lúc này. Gian phòng bên trong. Một đảo quang mang bốc lên không khí. Một chui giống như tinh thần kiếm mang hội tụ mà ra. Kiếm mang kia tại lúc này nổ bể ra đến, một thanh âm nghĩ đến. Đến gặp ta chờ đến thanh âm vang lên, một vân hơi ngẩn ra. Đại sư huyên hắn lập tức đứng dậy. Rời đi sơn cốc. Ra thủy linh tộc địa giới. Đi đến ở ngoài ngàn dặm một vùng núi chỗ. Lúc này, kia một tòa đỉnh núi. Một bộ tử y. Gánh vác ba thanh trường kiếm lục thanh phong. Đứng chắp tay. Nhìn đến mục vân đến. Mỉm cười. Đại sư huyên tiểu sư để hai người bốn mắt nhìn nhau. Đi lên phía trước. Một cách to lớn ung. Vỗ vỗ đối phương sau lưng. Ta chính nghĩ lấy đi tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi tìm đến ta mục vân cười cười nói. Kiếp trước kiếp này nhất lệnh mục vân hoài niệm sự tình liên quan. Liền là tại tiên giới thời điểm. Không ai bảo vệ hắn sư phụ diệt thiên viêm, có giữ gìn hắn sư huyên lục thanh phong, có cùng hắn chơi đùa chơi đùa sư tỉ diệt tuyết kỳ, còn có cùng hắn khắp nơi lêu lồng tạ thanh, cùng với chờ hắn thực tình chứng giám mạnh tử mặt, kia là một đoạn nhất lệnh người khó quên tối nguyệt. Làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4721 phụ tử gặp nhau ồ tìm ta làm cái gì Lục Thanh Phong cười nói Ta nhìn ngươi gần nhất tại đề cỡ thiên giới cùng đề thất thiên giới bên trong Có thể là bề bộn nhiều việc Cũng là nghĩ tìm ngươi tán gấu Bất quá không bỏ được quấy giấy ngươi à, Lục Thanh Phong gọi là một tay Tự nhiên là hắn cùng mạnh tử mặt Diệp Tuyết Kỳ Tiêu Doán Nhi Diệu Tiên Ngữ Bích Thanh Ngọc cùng với Minh Nguyệt Tâm mấy vị phu nhân bận Đại Sư Huyên Lúc nào cho ta tìm cách tẩu tử trở về A Mục Vân cười nói Nói trở lại qua nhiều năm như vậy Chưa từng thấy quá lớn Sư Huyên bên cạnh có cái gì nữ nhân Ta vô tâm như này Đại Sư Huyên chẳng lẽ là thích nam nhân Chẳng lẽ là thích ta lục thanh phong nhìn thoáng qua Mục Vân Khẽ mỉm cười nói Đúng vậy à. Tiểu sư đệ. Ta đời này chỉ thích ngươi một người đâu. À? Lục Thanh Phong lần nữa nói. Tốt. Ngươi nói ngươi muốn tìm ta. Thế nào rồi Trần Nhi đâu ta đều chưa thấy qua. Ta nhóm hai cha con nên gặp mặt một lần đi. Lục Thanh Phong lông mày nhú lại. À, thế nào còn không để chúng ta phụ tử gặp mặt tốt xấu là ta trưởng tử. Ta nhóm mục tộc trưởng tử trưởng tôn. Tương lai người nối nghiệp đâu lục thanh phong lại là cười nói. Người nối nghiệp ngươi còn tin cách này còn trưởng tử trưởng tôn. Ngươi cách khác nhi tử không được sao áp. Mục vân lần nữa nói. Mục huyền phong. Mục huyền thần. Mục thiên diễm ba cái. Thoạt nhìn không thành thục. Ta nếu như về sau thành cách này vạn giới duy nhất thần đế. Kia có thể là một phần đại gia nghiệp. Các nàng ba cách không thể được. Lục Thanh Phong liền theo sau cười nói, cũng tốt, ta dẫn ngươi đi gặp hắn một chút. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Lục Thanh Phong phía sau trường kiếm lướt đi. Thân kiếm chém về phía thân trước. Tựa hồ trực tiếp chém ra một cái thông đảo. Hắn một tay nắm lấy một vân cánh tay. Hai người thân ảnh lúc này tiêu thất. Xuất hiện lần nữa, đã là tại một phiến thương mang vơ ngân đại lục chỗ bên trên. Lục Thanh Phong bước chân bước ra. Mấy cách lói lên ở giữa. Đã mang theo một vân tại đại lục này chỗ đi ngang qua vạn dặm Lúc này, hai người dừng lại tại một vùng núi phía trên quan sát phía dưới. Lúc này, sơn mạch chỗ bên trong. truyền ra kinh thiên đồng địa tiếng oanh minh đến. Khủng bố khí tức. Bột phát ra. Tại giấy núi kia chỗ bên trong. Chỉ thấy được một vị thiếu niên. Cầm trong tay một thanh trường kiếm. Thể nổi kiếm khí bắn ra. Khủng bố khí tức truyền ra. Thiếu niên một bộ bạch. Lại là nhuộm hạt bụi. Tiên huyết. Thoạt nhìn vô cùng bẩn. Trên trán mang theo vài phần mỏi mệt. Sắc mặt tái nhợt. Hắn dáng người thoạt nhìn cùng mục vân. Cũng không phải kia trùng khôi ngô cường tráng. Lộ vẻ gầy gò. Chân mày ở giữa mang theo vài phần thanh tú. Cái này một điểm ngược lại là cùng Mục Vân rất giống Trừ cái đó ra Kia con người đen nhánh Tuấn tú ngũ quan Nhìn kỹ lại Càng là khá giống như tần mộng sao Cái này hài tử đều lớn như vậy rồi Mục Vân một lúc ở giữa kinh ngạc nói Lục Thanh Phong tại bên cạnh người Mở miệng nói Nói cho cùng Hắn cũng xuất thế mấy vạn năm Hiện nay thoạt nhìn mới mười mấy tuổi bộ ráng Không coi là thành thục Nhìn ngươi mấy cái hải tử đều là như đây Có lẽ cùng ngươi thiên mệnh tương quan Lúc này bạch y thiếu niên cầm kiếm Cùng bốn phía trên trăm cái hung thú tranh đấu Giới vương cảnh giới rồi Mục vân kinh ngạc nói Cái này nhanh Hắn thiên phú không so ngươi cùng tần mộng dao kém Cái này nhất khắc Thiếu niên cầm kiếm Đằng đằng sát khí Từng cái hung thú ngã xuống đất khí tuyệt Mà thiếu niên thoạt nhìn càng là thây thảm. Toàn thân vết máu loang lổ Chọn vẹn trên trăm đảo khủng bố vết thương. Mỗi một đảo thoạt nhìn đều là để người cảm thấy là vết thương chí mạng. Nhưng dù cho như thế thiếu niên vẫn ý như cũ là nắm chặt trường kiếm trong tay chưa từng buông lỏng. Sư huynh có thể dùng. Mục vân nhìn không được nói, huấn luyện đệ tử cũng không thể quá cường ngạnh ta nhìn hắn đã tới cực hạn. Lục Thanh Phong nghe đến cái này lời nói Lại là chưa từng để ý tới Mục Vân Mà liền tại lúc này Mắt thấy cơ hồ là ở vào tuyệt cảnh tần trần Thể nổi lại là đột nhiên bắn ra ngàn vạn đảo khủng bố kiếm khí Một đảo kiếm thế khí tức Phóng lên tận trời Đi chết khủng bố kiếm khí bộc phát ra Từng cái hung thú thân thể đột nhiên nổ tung Thấy cảnh này Mục Vân hơi hơi ngẩn ngơ Kiếm thế lúc này Lục Thanh Phong cũng không ngoài ý muốn. Hiển nhiên tần trần lính ngộ kiếm thí. Không phải một ngày hai ngày thời gian. Phù phù một tiếng tại lúc này vang lên. Bốn phía hung thú tử quang tần trần cũng nhìn không được nữa. Ngã nhào trên đất từng ngụm từng ngụm thở dốc Mà đúng vào lúc này. Thi thể kia bên trong. Lại có mấy cái hung thú. Phản phất từ trong lòng đất chui ra. Từng bước một ẩm nút lấy thẳng hướng tần trần. Mục vân thần sắc xiết chặt nói cái này hả có thể dùng đi lục thanh phong vấn ý như cũ không cho phép. Đột nhiên một cái giống như hắc lang hung thú nhảy lên một cái, dây lát ở giữa nhào tới tần trần thân trước. Tần trần lúc này không biết thể nổi từ chỗ nào chỗ đàn sinh lực lượng. Lại là bảo phát mà lên. Một kiếm giết ra. Dán vào hắc lang móng vuốt. Trực tiếp giết ra. Chém giết lại lần nữa bắt đầu. Tần Trần thân thể đã là thất pha thất thiểu, có thể là tại mấy cái hắc lang vây công hạ, lại thủy chung không ngã. Lại là qua thời gian một nén nhăn. sau cùng mấy cái hung thu chết đi? Tần Trần cũng là trực tiếp nằm tại ghi hắc lang thân bên trên. Từng ngụm từng ngụm thở dốc Hắn lúc này tựa hồ tình trạng kiệt sức, không quan tâm trực tiếp uống lên ghi hắc lang huyết tới. Mục vân trung quy là nhìn không được, thân ảnh ló lên, xuất hiện tại tần trần thân trước. Uống cái này nói, mục vân lấy ra một khỏa tử hồ lô, nhàn nhạt hương thơm khí tức chuyển ra tới. Cái này là ta tải thương đế cung bên trong được đến. Tên là gần linh thủy. Uống một ngụm có thể khôi phục thể nổi không ít thương thí. Mục vân một mặt đau lòng nói. Tần trần không nói hai lời, tiếp qua tử hồ lô từng ngụm từng ngụm uống. Thẳng đến lúc này, Lục Thanh Phong mới xuất hiện. Sư phụ nhìn đến Lục Thanh Phong. Tần Trần quỳ một chân trên đất. Cung kính nói. Ta lại sống sót đến rồi. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Lục Thanh Phong lập tức nói, hắn là phụ thân ngươi, Mục Vân. Tần Trần áng mắt nhìn về phía Mục Vân cười nói, ta biết rõ. Tần Trần cười giải thích nói, mặc dù rất lâu không gặp. Có thể là lúc nào cũng nhìn tới ngươi họ quyển cha. Mục vân nhìn lấy tần trần một bộ bạch y vô cùng bẩn. Mặt càng là mồ hôi và máu đan xen Một thời gian nổi tâm không nhấn tâm. Lên trước một bước. Vuốt vuốt tần trần đầu. Ôm vào trong ngực. Cười nói. Hảo hài tử. Tần trần, ngươi đây không có đi đến cực hẳn A Lục Thanh Phong lúc này nói. Tần trần cười hắc hắc nói còn tốt còn có thể chống đỡ. Nhìn đến lần sau còn cần thiết tăng cường còn muốn tăng cường mục vân liền nói ngay có thể dùng có thể dùng Mục vân cũng không phải là chiều con đến hư Chỉ là nhìn lấy chính mình nhi tử trận này lịch luyện Quả thực là hung hiểm vạn phần Cách này còn muốn tăng cường này chỗ nào là tu luyện Quả thực là liều mạng Tân trần lại là cười nói Sư phụ nói Chỉ cần luyện không chết Liền vào chỗ chết luyện không thể Mục Vân lại là nói thẳng Mà Ngươi không gọi Tần Trần Gọi Mục Trần Về sau đừng mở miệng một tiếng Tần Trần để người khác gọi Ngươi là ta Mục Vân Nhi Tử Tần Trần gãi gãi đầu nói Gọi quen thuộc Vậy cũng không được Lục Thanh Phong nhìn lấy hai cha Con nói Ngươi có chuyện nói với hắn Liền cùng hắn tán gấu đi Ta không quấy giấy ngươi nhóm Một câu rơi xuống Lục Thanh Phong quay người rời đi. Làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vô thượng thần đế 452 chương 4722 không cho phép nói bậy qua đến ngồi lúc này. Mục Vân kéo lấy nhi tử. Đi đến một bên. Trên một tảng đá ngồi xuống. Nói. Đem y phục thoát á Tần Trần lập tức nói. Chạc. Vẫn là thôi đi tiểu hỏa tử còn xấu hổ cái gì cha thân bên trên có một chút chữa thương linh dịch. Cho người bôi bôi. Miễn đến lưu lại cái gì ám thương. Nói, Mục Vân bấm tay một điểm, dù cho Tần Trần không nguyện ý, cũng là không có cái gì có thể phản kháng. Xoẹt một tiếng. Tần Trần quần áo trên người nước ra. Chỉ thấy được thiếu niên trước sau. Toàn thân cao thấp. Có lấy từng đảo khủng bố vết thương. Một chút là vết thương cũ ngân, đã vậy có thể là một chút lại là vết thương mới còn chảy huyết. Mục vân nhìn một cái. Chỉ cảm thấy nội tâm đau xót. Không nói hai lời. Lấy ra bình bình lỏ lỏ. Mở ra. Đem ghia tử hồ lô nhìn về tần trần ngã xuống. Thanh tẩy vết thương. chậm rãi vì tần trần xoa thuốc. Vết thương thoa lên dược phấn. Dược dịp. Tần trần lập tức đau nghe răng trởn mắt. Tuấn Tú Dung nhan thoạt nhìn ngược lại là lộ ra xấu xí. Đau còn tốt. Đau liền gọi ra đến, lại không mất mặt. Mục Vân lúc này cẩn thận từng ly từng tí. Tần Trần nhít miệng cười nói, cha, ngươi rốt cuộc đến xem ta à quy quy, mơ. Mục Vân trầm rãi nói, cha những năm gần đây, khắp nơi bị người giết chạy tới chạy lui. Chỉ biết ngươi tại phượng hoàng giới bên trong an toàn. Sau đến có đại sư huyên chiếu cấu ngươi, cũng liền an tâm. Tuy nói hai cha con, cách nhiều như vậy năm, lần thứ nhất gặp mặt, có thể là phản phất lẫn nhau ở giữa. Hào không khó chịu, nói đến lời đến, càng giống là ngày ngày ở cùng một chỗ phụ tử. Cha, ngươi đi đến cái gì cảnh giới rồi nửa bước hóa đế. Ác so nương kém điểm so sư phụ cũng kém không ít a tần trần vò đầu nói. Ngươi nương không có ta lời hại mục vân lại là nói. Cha có thể giết chuẩn đế. Thủ đoạn nhiều đây. Đều không có thi triển xong. Quay đầu giết một cái thiên đế cho ngươi xem một chút tốt tần trần nhích miệng cười nói. Bất quá nhi tử về sau cũng có thể làm đến dết chuẩn đế. Dết thiên đế. Cha ngươi chờ ta một chút. U, V, G, W, M Mục Vân lúc này nói Không có tồn tại Đột nhiên hốt mắt đỏ lên Nước mắt chảy xuống Chà, ngươi khóc cái gì a Tần Trần lại là xứng sờ Không có khóc Dược quá kích thích Bị sông lấy thật sức sẻo lấy cớ Cái này nhất khắc Mục Vân nhìn lấy Tần Trần Lại là nội tâm chua xót khó nhìn Trên thực tế Mục Vân cũng không phải là mềm yếu nương tay người Cũng không phải là người hèn yếu Cũng rất chán phép rơi lệ Qua nhiều năm như vậy Đối mặt không ít lần tuyệt cảnh Tình nguyện liều chết một chiến Cũng không nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Càng đừng nói khóc Nhưng là bây giờ Liền là không biết rõ vì cái gì Nhìn không được Nước mắt liền chảy xuống Là cha không có năng lực mục vân Ngược lại lại là cười nói Cha như là cùng ngươi ra ra Ngươi cũng sẽ không như đây. Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong, Minh Nguyệt Tâm, đều là đối Tần Trần có sát tâm. Nói đến càng giống là vui đùa. Có thể là sự tình thật đến một bước kia. Bọn hắn hội làm. Có thể là Tần Trần lại có cái gì sai hắn vẫn là mình trưởng tử. Cái này đáng chết cỡ mệnh thiên tử mệnh số đáng chết cổ thần đế đáng chết càng khôn đại thế giới cha ngươi đã rất lợi hại. Tần Trần cười nói Nhi tử mặc dù không có đi cùng với ngươi Có thể cũng biết ngươi thời gian không dễ chịu Nương mỗi ngày tu luyện Mố mố cùng ông ngoài cả ngày mắng ngươi không có tiền đồ Có thể là nhi tử cảm thấy Ngươi đã rất lời hại Lợi hại cái giám Tần Trần nghe đến cái này lời nói Lo khan một cái, không nói gì Cha, nếu là thật có một ngày Hai người chúng ta phải chết một cái Ta đến tần trần đột nhiên nói. Hốn chứng hoàng ý Nói nhăng gì đấy mục vân mắng. Về sau mục tục trọng trách. Đến ngươi đến gánh lấy tần trần lập tức nói. Chà. Ta không có lời oán giận. Ta nói cũng là thật. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Nương. Mố mố ông ngoại. Sư phụ bọn hắn đều nói. Ta đều biết. Kỳ thực nói cho cùng. Thật có kia một cái khả năng. Chết một cái. Mệnh số xuất hiện biến số. Phá cuộc diện này. Khẳng định là ta chết có lời chút Ba tần trần lại nói một nửa. Mục vân một bàn tay vung đi lên. Quát lớn. Không cho phép nói bậy tuyệt sẽ không có kia một ngày. Ngươi là ta mục vân nhi tử. Người nào đều không thể để ngươi chết. Ngươi. Đương. Ngươi sư phụ nói. Đều là giả. Ai biết cỡ mệnh thiên tử là cái gì mệnh số thế nào phá cuộc cha không phải kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế hạng người. Không bằng ngươi ra ra. Không bằng mấu thân ngươi. Có thể là có thể từng bước một đi đến hôm nay. Cũng không phải phế vật mục vân lại lần nữa nói. Về sau lại không cho phép nói ra những lời này đến. Không cho phép có cái này các loại ý niệm. Biết rồi chịu một bàn tay tần trần bắt đầu cười hắc hắc, nói kia ngươi đừng khóc. Lão tử không có khóc mục vân vuốt vuốt tần trần đầu Tiếp theo nói Ngươi là nhi tử của ta Tương lai cha thành vì tối cường tối cường thần đế Phong ngươi làm thần đế Để ngươi quản ta nhóm mục tục hết thầy Tiếp lấy ta chức vụ Cách này thiên địa có nhiều lớn Cha về sau liền cho ngươi đánh xuống nhiều lớn giới vực Nhưng ngươi làm vạn thế vạn giới đế Vạn cổ cổng tôn được tần trần tiêu sái cười nói Đế tục cũng chẳng có gì ghê gớm Ta ngược lại là cũng không sợ bọn họ u V, G, W, W, M Hai cha con ngồi tại hòn đá bên trên trò chuyện Nói chuyện thời gian từ từ trôi qua Hồi lâu sau Mục vân đứng lên nói Ngươi hào hào tu luyện Ngươi sư phụ kiếm thuật mạnh Ngươi liền cùng hắn học kiếm thuật Chờ sau này học sạch năng lực của hắn Cha dẫn ngươi đi tìm ngươi nai nai Học tập nàng trần thuật Lại dẫn ngươi đi tìm ngươi đại nương cùng thất nương Học tập các nàng đan thuật Tần trần lập tức vẻ mặt đau khổ nói Học kiếm thuật liền đủ mệt mỏi Trần thuật Đan thuật còn muốn học cha ngươi là phải mệt chết ta sao Cha tương lai muốn cho ngươi đánh xuống vô hẳn giang sơn Ngươi tương lai tiếp bàn Sẽ không những này sao có thể Thành cần phải học ác Thành, nhi tử cảm thấy mình thiên phú cũng rất mạnh Không có gì đáng ngại Ngược lại là không giống ta khiêm ông như vậy Không có cách Quá ưu tú hai cha con Nhìn nhau cười một tiếng Lúc này lục thanh phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện Đi đi Mục vân gật đầu nói Xú tiểu tử Tại cách này an tâm chờ lấy Cha Trung Quy là hội đem đế minh. Tám đại thiên đế đầu tắt bỏ làm cầu đệ đá. Ngươi nhìn lấy đi thành tần trần cười hắt hắt nói. Cha! Ngươi bảo trọng. Ghi nhớ, ngươi gọi mục trần, không gọi tần trần, về sao không cho phép lại gọi tần trần. Lục Thanh Phong mang theo mục vân rời đi này chỗ. Tần trần lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, thì thầm nói đều gọi nhiều như vậy năm tần trần quen thuộc A. Ngược lại tần trần mỉm cười Cha bào trọng Tần trần thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên Có thể xác thực cũng không phải mười mấy tuổi Hắn thấy rõ tình thế Xa xa nai nai lương Sư phụ Nhiều như vậy người Đều là vì phụ thân tại nỗ lực Phụ thân cách này một đời cũng không dễ dàng Hắn tính là tốt Một chút trọng trách Phụ thân thủy chung là chính mình gánh lấy lão cha Có ta cách này hiểu chuyện nhi tử, tương lai mục tộc gia sản không truyền cho ta, đều không thể nào nói nổi đâu tần trần cười cười, rút kiếm, rời đi, làm sao để tử cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt.